bây giờ thì đại huệ bồ tát bạch phật bạch thế tôn vì sao mà ngài nói ba thừa mà không nói một thừa đức phật dạy rằng ngài đại huệ vì thanh văn và duyên giác không có pháp để tự chứng niết bàn nên ta không nói một thừa vì những kẻ thường nương theo lời của như lai mà hàng phục xa lìa nhờ tu hành như vậy mà được giải thoát không phải tự chứng đắc Lại những người kia chưa thể trừ được chướng ngại của trí và tập khí của nghiệp, chưa giác ngộ được Pháp vô ngã, chưa thoát khỏi bất tư nghì, biến dị tử. Cho nên ta nói ba thừa. Nếu những kẻ kia hay trừ được hết tất cả tập khí lỗi lầm, giác ngộ Pháp vô ngã, lìa xa sự mê sai trong định để giác ngộ cảnh giới vô lậu. Ở trong các cảnh giới vô lậu cao thượng xuất thế gian, mà tu các công đức đầy đủ các phương tiện được pháp thân tự tại không thể nghĩ bàn. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Như vậy thì qua cái đoạn kinh này tất cả quý đại chúng thấy rằng trên con đường mà tu hành giải thoát đó đúng ra chỉ có một nhất thừa mà thôi. Nhất thừa tức là con đường bất thối chuyển để chúng ta đi đến cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác như lai. Nhưng vì tăng ca, canh tánh của chúng sinh ở trong cái thế giới, này, thế giới này, nó có cao, nó có thấp, khác nhau. Vì thế mà Đức Phật ngày tạm thời ngày thiết lập ra ba thừa Đông giáo. Khi mà ông đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi là vì sao mà Đức Phật nói ba thừa mà không nói nhất thừa? Thì Đức Phật Ngài đã từ bi chỉ dạy như sau Trong cái ba thừa thánh chúng Quý vị biết ba thừa thánh chúng Thường thường ba thừa là gì A-la-hán Có nghĩa là thanh văn thừa Rồi tới duyên giác Tức là duyên giác thừa Rồi Bồ Tát thừa Và sau cùng là Phật thừa Thì trong cái hàng mà A-la-hán và duyên giác đó thì những cái vị mà gọi là thanh văn A-la-hán đó, và những vị được gọi là duyên giác, thật sự ra những vị này chưa có Niết Bàn để tự chứng. Quý vị thường thường nói rằng nghe Tiểu Thánh rằng có Tiểu Niết Bàn, nhưng mà thật sự đây không phải là Tiểu Niết Bàn. Đây là cảnh giới mà do cái tâm nhập được vào ở trong cái lục căn Thanh Tịnh. Nó biến cái cảnh nó trở thành cái, cái cảnh giống như Niết Bàn. Nó tương tự Niết Bàn. Chứ nó không phải là nước bạn. Và Đức Phật Ngài cũng có dùng một cái danh từ nó cũng có thể hơi chính xác. Nó tạm là có quá thành mà thôi. Có nghĩa là tạm chỗ mà dừng chân cho những cái người mà tu hành. Họ còn một thời gian dài nữa họ đi họ phải nghỉ ngơi. À, họ phải nghỉ ngơi. Và hầu như là những cái người mà A-la-hán tham giác đó. Quý vị thấy rõ ràng ở trong cái a la hán mà tại sao đức phật còn phân biệt được phân biệt ra nào là thanh văn a la hán nào là duyên giác a la hán nào là bích chi a la hán thì bây giờ thầy giảng rõ để cho tất cả quý đại chúng hiểu rõ những cái bậc mà gọi là thanh văn a la hán đó, là những cái bậc này khi họ theo đức phật họ tu hành đó. thì bây giờ đức phật ngài mới lên cái pháp pháp bộ bảo tòa ngài mới giảng. Thì khi mà ngài giảng cái pháp âm của ngài á nó làm cho những cái vị mà tỳ kheo nghe đó các vị này nương theo cái âm thanh đó và tu hành. Và hầu hết là những cái vị mà tu theo thanh văn A la hán đó, các ngài thường hành trì ở trong một cái cái phương pháp tu của Tứ Diệu Đế. Ừ. Tứ Diệu Đế là thầy đã giảng lâu rồi quý vị cũng biết rồi. Tứ diệu đế tất nhiên là khổ tập diệt đạo đó. Đây là tứ diệu đế của bậc uh, Thanh văn Bây giờ nói về cái hàng duyên giác. Cái hàng duyên giác cũng là những cái vị tì kheo ở trong cái đạo tràng của Đức Phật. Những vị này cũng đương theo cái pháp âm của Đức Phật. Nhưng mà các ngài không tu theo cái tứ diệu đế, mà các ngài tu theo thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên thì thầy cũng đã giảng qua những cái bộ kinh đại thừa giống như trong cái những cuốn kinh như là A-di-đà trong cái cuốn kinh Thủ lăng Nghiêm thầy đã nói về cái, cái thập nhị nhân duyên bởi vì cái thập nhị nhân duyên này nó là cái chỗ mà chúng ta phải phá nó chúng ta không phá nó thì chúng ta sẽ không ra khỏi cái dòng của luân hồi và hầu hết những cái gì mà tu về cái duyên dắt thừa đó, các vị nương theo cái phần mà căn bản của ái đó mà các ngài đi từ cái căn bản của ái các ngài cắt đi cái. ái Cắt đi cái ái, tu một thời gian tâm nó thanh tịnh thì những cái khác nó tự động nó cắt theo, nó tự động nó rơi rớt theo. Và những vị này khi mà tu theo cái phương pháp như vậy đó thì họ họ phá được những cái kiết sử và họ phá được những cái sự vô minh do đó họ được cái lục căn thanh tịnh một bậc mà lục căn đã thanh tịnh rồi thì gọi là a la hán thường thường quý đại chúng thường đặt câu hỏi thưa thầy lục căn của mình là mắt tai mũi lưỡi thân và ý làm sao mà chúng con làm sao mà cái lục căn chúng con thanh tịnh được tại vì nó sáu cái cái cái cái cái cái, cái sáu cái sáu cái điều đó trên thân của chúng con chúng con làm sao mà cho sáu cái điều thanh tịnh được đây là cái câu hỏi mà hầu như là chúng sinh nào cũng hỏi nhưng mà quý vị đâu có biết rằng trên đường tu Đức Phật đã dạy ở trong cái kinh mà thủ lăng nghiêm tam muội đó hai mươi vị thánh đã trình bày phương pháp tu rồi quý vị phải vô đó quý vị nghe lại hai mươi phương pháp đó quý vị thấy trong hai mươi phương pháp đó có có gì thì đức phật dạy sao? đức phật dùng dạy dùng ý căn để tu, chẳng hạn như miêu mặt là à, niệm phật giống như đại thi chí bồ tát phải không? À, niệm miêu mặt cho đến khi mà cái ý phân biệt nó tiêu diệt thì sẽ tự động nghĩa là vào trong hàng thánh. rồi có những gì quý vị có những cái gì mà đức phật thấy rằng cái ý thì nó ưa nhãi mà cái căn tay nó rất là hay nhà dạy về nhĩ căn như thông vì thấy chưa rồi bây giờ nói về con mắt cũng vậy con mắt thì hầu như là chúng sinh đều dùng con mắt để nhìn những sự vật đẹp ở bên ngoài thì bây giờ Đức Phật dạy cái phương pháp là mình không dồn bên ngoài mà mình nhìn lại trong bản tâm của mình để chi? để mình thấy được những cái điều mà làm lỗi của mình mình thấy được những cái điều mà hồi đó giờ mình không thấy Thường thường quý vị mà nhìn nhìn lại cái bản tâm của mình trong thiền định quý vị sẽ thấy rằng những cái lỗi nó rất là nhiều, nó trùng trùng ở trong cái tâm của mình Và quý vị thấy về giống như là ngài Dược Dương, à, ngài Dược Dương Bồ Tát. Ngài tu cây về cái gì? Cái, cái cái cái Ngài tu về cái cái cái cái, cái, cái, cái, cái, cái lưỡi. Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao Ngài Tu về Cái Lưỡi? Cái Lưỡi có cái gì đâu mà Ngài Tu? À Cái Lưỡi cũng có chứ, phải không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị nhà giàu quý vị ăn toàn đồ ngon, quý vị thưởng thức đồ ngon, quý vị xuống nhà nghèo đi, là Cái Lưỡi quý vị coi nó chịu ăn không? Phải không? Tức là Cái Lưỡi nó cũng có sự phân biệt của nó. Do đó Ngài Dược Dương Bồ Tát, Ngài thực hành cái phương pháp là Ngài đi hái những cái mà lội mà những cái, cái lá cây để làm thuốc đó. Mỗi một cái lá đó Ngài hái, ngày để trong miệng của Ngài ngày nhai, để Ngài cảm thấy được cái hương vị của nó. Cái hương vị của lá và Ngài cũng muốn rằng trong cái lưỡi để tìm ra cái chất thuốc. Nhưng mà Ngài có ngờ đâu rằng vì cái vấn đề mà Ngài dùng mỗi ngày mà hái lá để rút cuộc rồi làm cho cái, cái lưỡi nó mất đi cái ý phân biệt. Do đó Ngài đăng vào cái bậc thánh. Thành ra nói về cái pháp tu nó nhiều lắm. Nó nhiều vô lượng. Mà những pháp tu này thì hầu như là những bậc minh sư đều phải biết hết. Mà khi mà quý vị nên biết rằng một căn nó đã thanh tịnh rồi. Thì tất cả những căn còn lại đều thanh tịnh theo. Nhớ điều này. Chứ không cần phải tu 6 căn. Làm sao chúng ta tu 6 căn được. Khi mà, thí dụ chúng ta tu nhĩ căn Duyên Thông. Khi mà nhĩ căn Duyên Thông nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi thì bây giờ cái thanh tịnh này nó truyền đến mắt tai mũi lưỡi thân ý nó truyền tới đó tự nhiên nó sẽ thanh tịnh theo do đó chúng ta chỉ cần một cái cửa trong một cái cửa ở trong sáu căn mà thanh tịnh thì tất cả những năm cái, cái căn còn lại nó phải thanh tịnh theo và quý vị biết rằng những cái bậc mà lục căn thanh tịnh như là a la hán thanh văn và duyên giác đó thì các ngài khi mà căn nó thanh tịnh các ngài trụ vào trong cái cảnh giới thanh tịnh này và khi các ngài trụ trong cái cảnh giới thanh tịnh này thì các ngài tự cho đây là cảnh giới của nước bạn bởi vì các ngài thấy rằng nó quá là nó quá là tuyệt vời nó quá thanh tịnh nó là một cái niềm mà kêu là an lạc lớn lao quý vị thử tưởng tượng cái tâm của mình ngày nào cũng có sự duyên khởi của niệm hết á mà ngày hôm nay tự nhiên nó dứt niệm mà nó đi vào cái chỗ mà thanh tịnh thì quý vị nghĩ như thế nào giống như là mình gánh một cái trên đôi vai của mình một cái phía trước thì là một cái, cái núi rất là lớn mà phía sau cũng là một cái núi lớn đi nó quành cái vai mình nhỉ mà bây giờ mình vuông hai cái quả núi xuống thì nó thanh tịnh vô cùng nó thoải mái vô cùng chính vì những gì A-La-Hán được những cảnh giới này mà các ngài không muốn không muốn gì không muốn độ trung sinh những chùa nào quý vị thấy mà có ai la hán dễ biết lắm quý vị mà vô mà gõ gõ mỏ mà tụng kinh mà làm rầm rầm đó là mấy ổng ở trên mấy ổng chạy xuống mấy ổng đuổi quý vị rồi tại vì những cái bậc này họ đang thanh tịnh họ không có họ không muốn muốn ra khỏi cái cái cái cái thanh tịnh tâm bụi của họ mà quý vị lại mà giống chuồng giống mỏ là họ đã thấy không được rồi họ đuổi rồi Thành ra những cái chùa mà có những gì A-la-hán ở thì thầy nói thiệt nha. Nó giống như chùa Bà Đanh vậy đó. Có nghĩa là mấy ổng không cho mình làm một cái, cái vật gì mà nó, nó đến cái, cái, cái, cái làm tiếng động mà lớn hết. Đó. Mà Phật tử thì đời nay thì nó ngộ lắm. Phật tử đời nay thì họ không có tu ở trong cái bản tâm. Mà họ tu cái hình tướng bên ngoài. Họ càng thấy cái nơi nào mà đông người, càng thấy nơi nào có nghĩa là đánh trống, có gõ mỏ, có mua lân có là chúng sinh mà giàu có đến là họ họ nương theo đó họ đến Vì vị thấy chưa thành ra rốt cuộc rồi mình đi hết hết thế gian mà mình không có tìm được chân sư là tại vì mấy ông chân sư này mấy ông không có có làm những hình tướng đó chính vì vậy mà những cái vị A-la-hán quý vị muốn tìm nó phải lên những cái thăm sơn cùng cấp thì mới gặp thôi chứ họ không có lộ mặt ở trong thị thành để cho quý vị thấy đâu và Đức Phật dạy rằng các nhà hàng A-La-Hán đó mặc dầu được cái lục căn thanh tịnh nhưng mà cái sự tập khí của nghiệp á nó chưa tiêu trừ bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao nói rằng lục căn thanh tịnh rồi mà tập khí không tiêu trừ cái lục căn thanh tịnh có nghĩa là nó nằm từ ý thức và cái mạc na thức thành ra a la hán chỉ phá được ý thức và mạc na thức thôi còn cái tập khí mà quý vị có đó nó nằm từ trong tàng a la gia thức thứ tám quý vị diệt luôn tập khí thì quý vị tự nhiên lên cái đại bát nước bàn, lên cái quả chánh đẳng chánh giác như lai và nói về cái trí á, thì a-la-hán mặc dầu ổng thanh tịnh thiệt, nhưng mà khi mà ổng ngó ra ngoài đó, ổng vẫn còn chấp pháp Tại vì Đà Phật quý vị nên nhớ điều này. ổng thâu lại hồi hồi bổn cái chân nguyên của ổng lại thì ổng thanh tịnh, mà khi mà ổng phóng cái tầm mắt ra ngoài, ổng phóng cái lỗ tai ra ngoài, ngoài cái là cái trí của ổng chạy ra theo, thì ổng bắt đầu ổng chấp pháp. chính vì vậy mà Đức Phật nói rằng những bậc a-la-hán vẫn còn bị tập khí của nghiệp và vẫn còn chướng ngại của trí tuệ Chính vì điểm này mà A-La-Hán không đạt được pháp thân. Quý vị muốn chứng pháp thân thì quý vị phải diệt luôn cái mạc na thức. Diệt luôn mạc na thức rồi quý vị tiến lên tới ngay chỗ đại dương tỉnh cảnh trí tức là thức thứ 8 quý vị diệt luôn. Thì bấy giờ thì pháp thân hiện tiền Chính vì vậy mà A-La-Hán thì không có pháp thân. Quý vị nhớ điều này nghe thành ra những vị nào mà a la hán mà nói rằng Pháp thân ta du hành ở trong thập phương thế giới là biết là ma nói rồi nó dấp á. Tại vì là Phật thầy thầy nhiều khi thầy dùng danh từ rất là đơn giản á. thì nói dối thì thầy gọi là nói dấp tại vì thầy là người người miền Nam thầy nói cho đúng nha. thành ra quý vị nên nhớ rằng có những bậc a la hán đó mà những người tu chứng mới biết được còn những người không tu chứng á người ta xưng cái gì mình tin đó. À à Nhưng mình đã tu qua rồi Mình biết rằng không phải vậy Thành ra những cái bậc A-la-hán Mà đứng trước những người chân sư Người ta đã tu chứng rồi đó Người ta dạch tràn ngay sự thật Người ta biết rõ ràng Những cái bậc mà phàm đó Mà tự xưng mình A-la-hán Thì chỉ nói với phàm thôi Tại vì người phàm là Đã vốn, đã vô trí rồi Họ cũng đâu có tu đâu mà họ biết được cái chứng như thế nào. Vì vậy mà chỉ nói được với bậc phàm thôi. Chứ không có nói được với những cái bậc mà đã tu chứng được. Ngoài ra, những bậc A-la-hán còn bị cái biến dịch sinh tử. Hôm nay quý vị học đến cái pháp này, quý vị học luôn cái pháp sinh tử. Bây giờ nói về sinh tử thì có có hai loại sinh tử. Một là phân đoạn sanh tử. Phân đoạn sanh tử, đây là cái cảnh sống chết của chúng sinh chúng ta, con người người phàm của chúng ta đó. Chúng ta chết, trong khi chúng ta chết gọi là phân đoạn, nó là đi một phần, rồi chúng ta lại tái sanh phần nữa. Thành ra chết và tái sanh gọi là phân đoạn sanh tử. Thành ra chúng ta đâu có, nhiều khi chúng ta bị quẩn ức trong cái tình trường, chúng ta bị quẩn ức trong cái vấn đề mà kinh doanh. Chúng ta muốn chết. Chúng ta nghĩ rằng chết là chúng ta sẽ xóa sạch hết những gì của sự đau khổ. Đó là chúng ta lầm. Bởi vì chúng ta chỉ giết cái thân này thôi, cái thân của cha mẹ sanh ra mà thôi. Chứ tâm của chúng ta nó vẫn mang những phiền não trong chúng trong tâm nó không có bỏ được. Nhớ điều này. Do đó những người mà họ vì mê lụy tình yêu, họ vì cái làm việc thất bại, rồi họ muốn giết cái thân để họ xóa đi tất cả những cái sự đau khổ mà họ đang mang là họ đi sai rồi. Bởi vì họ giết chết cái thân của cha mẹ sinh ra, chứ tâm của họ vẫn còn bị những cái sự phiền não nó nằm theo. Và những người này họ nằm trong thế giới vô hình, họ rất là đau khổ, vô cùng đau khổ nhất là họ, họ không thoát khỏi được cái chỗ mà uổng tử thành cái chỗ uổng tử thành là gian những cái người nào mà chưa tới, số, chưa tới cái số chết mà dùng những phương tiện để tạo sự chết cho mình thì họ sẽ không được đi tái sành mà họ phải nằm trong uổng tử thành mà trong uổng tử thành thì quý vị thấy giống như là thế gian này cũng vậy thôi ở trong tù á quý vị vô trong tù mà quý vị là tù mới thì quý vị sao quý vị phải bị những cái con ma cũ trong tù nó đập đánh quý vị những điều này thì không thể nào vượt thoát được hết cũng như mà khi mà quý vị đã bị cái án mà giờ, quý vị bị bắt giam mà bị án vô tù rồi thì chắc chắn mặc dầu trong đó có những người cảnh sát họ luôn luôn họ canh giữ nhưng mà cũng có những con con ma cũ nó là con con tù cũ Nó ăn hiếp quý vị Nó đánh quý vị Đâu phải là cảnh sát lúc nào cũng ở bên, bên quý vị đâu Ban ngày nó không đánh quý vị Tối nó trùm mệnh đánh quý vị Thì ở trong uổng tử thành cũng y hịch vậy thôi Những linh hồn mà tự giết mình rồi họ đau khổ vô cùng Vừa bị đau khổ mà vừa vô trong uổng tử thành Bị mấy con quan hồn ở trong đó Nó lại đánh đập mình nữa Quý vị nghĩ như thế nào Đây là một cái điều rất là dạy Dạy vô cùng Nhưng mà tại vì cái duyên nghiệp của họ không được gặp những cái người mà có đại trí hướng dẫn. Vì vậy mà họ mới bị xa chân. Đó là nói về cái phân đoạn sanh tử. Bây giờ nói về biến dịch, biến dịch sanh tử. Mai quý vị học cũng hay cũng nhiều ha. Biến dịch sinh tử tức là cái sự sinh tử của các bậc thánh trong ba thừa. Gồm có A-La-Hán, Duyên Giác và Bồ-Tát. Bây giờ mình nói biến dịch sinh tử. Biến dịch sinh tử đây tức là cái sự chuyển hóa ở trong tâm của những gì đó. Từ những cái phiền não nó thô đến cái cái cái phiền não nó di tế. Và nó luôn theo cái thiền định nó phá cái sức phiền não đó mỗi một cái niệm mà nó nó nó tăng lên rồi nó nó bị cái cái gì đó hành trì phá nó thì tăng cái cái niệm mà sanh lên mà diệt xuống tức là cái niệm gọi là sanh tử những cái gì mà thánh vẫn còn bị cái niệm này nó chi phối và trong kinh gọi một cái danh từ gọi là biến dịch sanh tử bây giờ nói về phiền não của bậc thánh đó, thì nó không phải là cái phiền não giống như phàm phu Bởi vì phiền não Phạm Phu đó, thì nó bao gồm là gì? Tham, Sân và Si. Còn nói về cái phiền não của Bậc Thánh đó, là nó là sự sinh diệt duy di tế của niệm thức. Có nghĩa là của ý tưởng. Nó là sự sinh diệt, nghĩa là khởi lên và mất đi của cái ý tưởng. Mà cái sự sinh diệt duy di tế này, nó không phải nằm trong ý thức, mà nó nằm ở trong cái mạc na thức, tức là thức thứ bảy thành ra những gì mà chứng a-la-hán chứng uh, Duyên giác chứng bồ-tát rồi thì họ sẽ họ sẽ trải qua cái cái cái sự chết mà gọi đó là biến dịch sinh tử như vậy thì sự biến dịch sinh tử này khi nào nó mới dừng sự biến dịch sinh tử này nó chỉ dừng và chấm dứt hoàn toàn khi mà chúng sinh đó đã đắc được cây quả phật tức là đã tận diệt được tập khí nằm ở trong cái tàng a-la-đà-thức Vì các lý do đó Nên các bậc thánh A-la-hán Duyên giác Chưa hẳn tuyệt Diệt niệm Chưa chứng được Cái thực tướng của nước bàn Nên Đức Phật Ngài nói vì lý do đó Mà Ngài không thể nói về nhất thừa được Mà Ngài phải phân nhất thừa ra Làm thành ba thừa vậy Bây giờ Đức Phật Ngài Còn giải tiếp nữa Và nếu những cái bậc thánh mà thuộc về A-la-hán, duyên giác đó, mà các vị này trừ được tập khí lỗi lầm đó, từ trong tàng a la gia thức đó, thì bây giờ các ngài sẽ thấy rằng các pháp nó rộng không. Và các ngài chứng được cái lý pháp vô ngã. Thì những bậc này, họ không còn cố chấp vào ở trong cái cảnh mê sai của cảnh tình nữa có nghĩa là họ không còn cố chấp vào cảnh thanh tịnh của Lục Căng nữa. Và tự thân của họ, bây giờ họ biết những cái phương pháp để họ tạo ra những cái công đức vô lậu, gọi là công đức xuất thế gian. Và sau cùng là họ đạt đến Pháp Thân. Đây là một cái việc mà Đức Phật nói rằng đạt đến Pháp Thân là việc là không thể nghĩ bằng. Và như Thầy đã trình bày với quý vị đó, Vô bậc sơ địa là chúng ta còn thấy pháp thân nó xa rời ạ. Nhưng mà lên thất địa thì nó hơi gần. Lên bát địa thì quý vị sẽ thấy nó giống như là con mắt mà bị bị bị bị mờ, thấy pháp thân nó như xương vậy. Nhưng mà lên tới cụ địa và thập địa thì thấy pháp thân nó hoàn toàn. Như vậy thì pháp thân này nó trụ đâu? thường thường thì người không học đạo nói rằng pháp thân này nó trụ ở trong cái tâm của cái người mà đang tu không phải cái pháp thân này nó đã hòa đồng trong cái vũ trụ vì vậy mà khi mà một cái người mà họ đặt cái niềm tin cái người có pháp thân họ cầu nguyện thì họ sẽ đạt được như ý muốn bây giờ chẳng hạn như mà lúc mà di đề hi lúc mà di đề hi ngài bị nhiều cái sự đau khổ quá. Ngài cầu nguyện Đức Phật để để đến để mà an ủi, thủ hộ cho ngài, cho, cho cho cho bà. Thì thật sự ra bây giờ Đức Phật ngài đang giảng đạo ở nơi Tịnh xá. Cái thân nữa là cái thân nhục thân của ngài đang giảng đạo, nhưng mà duy đề hi cầu nguyện là thấy ngài Đức Phật có có mặt liền. Đây là pháp thân của ngài đã thể hiện ra. chẳng hạn như ngài Quan Thế Âm bây giờ cái cái thân mà nhục thân mà ngài ứng tại Ta Bà này nó nằm ở một cái cái cái, cái thế giới đi nào của của năm năm thiện bộ châu nhưng mà quý vị không cần biết cần quý vị ở nơi đâu quý vị chỉ cầu nguyện ngài thưa thỉnh với ngài và và làm đúng cái phương pháp mà thưa thỉnh thì tự nhiên quý vị cũng thấy Quan Thế Âm hiện ra Đây là pháp thân của ngài hiện đó. Đây là một cái trạng thái rất là cao siêu, thầy càng giảng vô thì nó nó nó mất thời giờ, mà thật sự ra những người chưa chứng đạo thì nghe cũng không hiểu đâu. Đây là cái chỗ mà nó nó nó phải là chứng đạo cái gì mới thâm nhập được. và kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì đức thế tôn Ngài làm bài tụng như sau: thiên thừa, cùng phạm thừa, thanh văn duyên giác thừa, chư phật duy lai thừa, các thừa mà ta nói. Nếu còn chứa tâm khởi, các thừa chưa rốt ráo. Khi tâm bị chuyển diệt, không có thừa và thừa giả, không có thừa độc lập, nên ta gọi nhất thừa à cái gì là Phật hôm nay thì chúng ta học tại sao có nhất thừa nãy giờ thầy giảng thì quý vị đã biết rồi đó và để làm rõ ràng theo cái ý nghĩa của kinh Đức Phật ngài đã làm cái bài tụng để cho quý đại chúng nương theo ở đây mà hiểu được cái nghĩa lý một cách chân thật một cách rõ ràng không còn cái sự mơ hồ bây giờ mình nói về cái thiên thừa và phạm thừa hồi đó giờ mình học thì chỉ nghe có ba thừa thôi hôm nay đức phật thêm hai cái thừa nữa tức như là năm thừa nhưng mà nói về thừa thì nó rất là nhiều nói về thừa thì mình có thể nói là nhân thừa là chúng ta bây giờ cũng là nhân thừa phải không rồi ở trên chúng ta là những cái bậc mà chư thiên chẳng hạn như chư thiên cõi trời mà từ à, tứ đại thiên Dương cho tới mà cõi trời của ma dương tha hóa tự tại thì bây giờ cái cõi đó gọi là thiên thừa Và tới cõi mà từ sơ thiền thiên đến cho tới tứ thiền thiên, cái gõi này gọi là phạm thừa. Hôm nay Thầy cũng giảng để cho quý vị thấy rõ và hiểu được những cái cái cái thừa này, cũng như là cách tu của những gì này. Bây giờ nói về thiên thừa, tức là những cái gì mà thiên chủ ở cõi trời dục giới cõi trời dục giới thì quý vị biết rằng cái cõi trời này gọi là lục dục thiên phải không trong cái cõi dệt trời dục giới này thì nó có tất cả là năm cõi trời quý vị đã nhớ rồi đó cõi trời mà gần thế gian nhất là tứ đại thiên dương thứ hai là đau lợi thiên, đau lợi thiên cung thứ ba là lạc biến hóa thiên thứ năm là thứ tư là Đô sức Đà thiên rồi thứ um, thứ năm là biến qua thiên rồi thứ sáu là tự tại thiên đó là coi như là sáu cõi trời của cõi dục và những cái vị thiên chủ này họ tu như thế nào để họ sanh vào đây những vị thiên chủ này họ cũng là người ở thế gian này họ không phải là ở đâu hết ở tại thế gian này họ ở tại thế gian này và họ họ cũng tăng uy có nghĩa là quy pháp quy pháp quy tăng họ, họ thọ họ ngũ giới và họ thọ theo thập thiện giới thập thiện giới thì họ luôn theo cái cái cái ngũ giới và thập thiện giới ngoài ra họ còn hành thiện họ còn làm chút ít công đức bố thí thì khi mà họ không có phạm giới và họ tu được cái sự thanh tịnh thì tự nhiên họ có phước báo khi họ lâm chung thì tùy theo cái công đức của họ tu ở thế gian này Có người thì tu thập thiện Họ lập tức giảng sinh lên Cái cung trời đau lợi Có những người khi mà họ lâm chung Họ lập tức họ sanh lên Cái cõi trời lạp biến hóa thiên Thành ra do cái công đức Mà mình sanh về cái cõi trời Những cái vị này gọi là thiên chủ Và Đức Phật gọi đây là thiên thừa Bây giờ nói về chúng sinh Mà họ tiến cao hơn nữa Bây giờ những chúng sinh họ tiến cao này Họ thấy rằng họ thọ tam nguyên của giới nè, họ thọ thập thiện nè, rồi họ thấy rằng bây giờ á, trong tâm nó đã có những cái giới thể này rồi, mà họ còn làm cái dục của nhân gian, à, họ còn dục của nam nữ, họ tự nhiên họ thấy cái thân họ bất tịnh quá à. họ thấy là mình tu vậy mà cái thân tự nhiên còn dục như vậy, thành ra họ không muốn cái sự bất tịnh nữa, họ sống một cuộc đời nữa là thanh tịnh thân, Ừ, cái thân nó thanh tịnh. Họ không có đi vào con đường của dục nam nữ chứ, không bất tịnh nữa. Thì bây giờ họ tiến cao hơn. Họ được những cái ngoài ra họ còn tu những công đức vô lậu như là họ bố thí ba la mật nè. Họ tu thêm cái trí giới ba la mật nè, họ tu theo những nhập ba la mật nè, họ tinh họ tu thêm cái tinh tấn ba la mật nè và họ có chút ít thiền định thôi chứ không phải là thiền định mà chứng nhập tâm mũi được nha họ có chút ít thiền định để cho giữ cho thân tâm họ không bị sao xuyến trước cái thiền não thôi chứ họ chưa có nhập được vào tâm mũi giống như những vị a la hán thì những vị này sau khi mà mất thân rồi thì tùy theo công đức họ sẽ lần lượt họ sanh vào những cõi trời như là sơ thiền thiên nhị thiền thiên tam thiền thiên tứ thiền thiên và những cái vị này không gọi là thiên chủ nữa mà gọi họ là phạm thiên hay là Phạm Dương do đó quý vị thấy rằng từ khiếp sống mà từ cái cái cõi mà sơ thiền thiên đó, là những vị Phạm phạm Dương này đó là họ đã họ đã lìa dục của nhân sinh rồi bây giờ cái người Phạm Thiên người ta đã biết được cái dục của nhân sinh là cái dục nó không có xứng đáng cái dục của sự bất tịnh người ta còn lìa được thì nói gì những bậc A-la-hán á? những bậc A-la-hán mà họ nghe cái mùi dục của nhân sinh này họ chảy mất tiêu à họ sợ gần chết á do đó nhiều khi trong kinh quý vị thấy rằng những bậc a la hán thấy người nữ giống như thấy rắn vậy đó mà những người mà ni mà a la hán nó mà thấy người nam thì cũng như thấy giống như rắn vậy thôi rất là kinh sợ tại vì mình quý vị còn nằm trong có dục thành ra quý vị chưa thấy những điều này khi quý vị vào ở trong cái, cái, cái đường tu rồi quý vị mới thấy giống như là quý vị bây giờ quý vị chưa ăn chay Thì quý vị thấy cái mùi thịt cá quý vị quen quá, quý vị đâu thấy gì đâu, đâu hử gì đâu. Nhưng mà quý vị lần lần quý vị ăn chay từ 3 năm trở lên thì sao? Thì những người mà ăn thịt cá đến cái họ nói cái quý vị nghe tâm linh nè. Hay là quý vị đi ngang những cái chợ mà họ nấu thịt cá khi mà chiên cá hay gì đó mùa hôi bay tới nghe tâm linh nè. Đó rồi những cái cá mà thí dụ quý vị nói rằng, ô đây là cá ngon lắm kho này kia ngon lắm, nhưng mà mở nắp ra mà cái vị mà ăn chay ba bốn năm lại nghe cái nghe nó tanh rình nó muốn, muốn ối ra rồi thì cũng như vậy những cái người mà A-La-Hán họ, họ đã được lục canh thanh tịnh rồi thành ra những cái mùi ở thế gian này họ họ, họ biết rất là mạnh lắm quý vị mà tâm mà quý vị giục nhiều hả, đi ngang hả? thầy nói thiệt á, nghe giống như là con heo nái vậy đó nó hôi còn hơn nữa. Nó hôi kinh hồn lắm. Các quý vị thử tưởng tượng cái người mà ta đã chứng thánh rồi thì đâu còn dục nhân sinh nữa. Thành ra những cái người mà họ không chứng thánh đó thì họ mới nằm trong dục nhân sinh mà thôi. Chứ người ta đã chứng thánh người ta sợ cái chết á quý vị thấy rằng người nữ người nam họ ướp dầu ướp qua chứ thật sự ra cái thân dục của họ vẫn phát mạnh hơn cái dầu sức của họ hay cái qua của họ vẫn không mạnh có nhiều người thầy nói thật tới thiền viện mang sức qua sức dầu thầy ngửi cái mùi dục của họ là thầy đã muốn sợ rồi ừ. đây là cái điều mà người tu sẽ thấy được điều này khi mà quý vị thanh tịnh rồi thì quý vị sẽ không còn những cái dục vọng ở trong tâm nữa những người mà họ còn thấy người đẹp họ còn ngó họ còn uh, khởi niệm là những người thật sự ra thầy nói họ là phàm thôi người phàm họ mới thích những cái, cái hình tướng của dục thôi chứ còn người mà họ lên tới quả an hàm trở lên rồi thì xin lỗi trời ơi họ thấy dục họ chạy xa sợ thấy màu có nhiều vị họ không có phải lên tới A-la-hán mà họ ở tại Gia họ Tu cũng vậy. Khi mà họ được cái cái tỉ canh thanh tịnh rồi đó, họ nghe cái mùi dục họ cũng sợ lắm. Nhiều người mà nghe cái họ lộn giọng liền, họ muốn ối liền. Tại cái mùi dục nó nghe kinh hồn lắm. Nó, nó, nó nghe, nó, nó nghe mà thầy không thể diễn tả được. Tại vì quý vị mà, quý vị nào mà có, có, có nghe, có hửi được, ngửi được rồi, thì quý vị mới thấy. Nó, nó do đó mà những cái vị chân sư mà nó dục thì thầy không bao giờ thầy tính đó. những cái vị mà chứng A-la-hán từ a la hàn trở lên rồi mấy vị này mà thấy mà dục là mấy vị nước tiêu rồi đừng nói chi mà mấy vị ham th ưa thích ham ưa thích là phạm phu thôi thì những vị này khi mà họ họ tu mà họ không đạt đến cái cảnh của a la hán đó. thường thường những người mà họ đã tuyệt dục của nhân sinh rồi đó mà họ thọ thêm cái từ cái bát giới trở lên đó là họ sẽ chứng cái an hàm rất dễ dàng những cái bậc an hàm thì ở cõi trời thứ tư ở cõi trời thứ tư của, của sắc giới tất nhiên là sơ thiền thiên nhị thiền thiên tam thiền thiên như vậy thì vị mà tu, tu mà bất hoàng đó thì họ ở cái tam thiền thiên và sau đó thì họ sẽ là lực lượng họ tăng lên tới tứ thiền thiền và sau cùng họ đắc cái a la hán ở tại cái cung tứ thiền thiền họ vượt ra khỏi tam giới luôn như vậy thì quý vị đã biết cái phương pháp để làm sao sanh lên trong cái cõi trời sắc giới rồi ha tất nhiên là chúng ta phải tam quy ngũ giới thập thiện u những cái công đức của bố thí Ba La Mật, trì giới Ba La Mật nhẫn nhục Ba La Mật, tinh tấn Ba La Mật thiền định Ba La Mật và trong kiếp đó nếu mà chúng ta thọ thêm Bắc Giới thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đi đến cái quả của Anaham hoặc là A-La-Hán còn nếu chúng ta không thọ thêm Bắc Giới tất nhiên là chúng ta vẫn giữ không có dục nhưng mà cái giới nó, nó mới là quan trọng tại vì cái giới nó mới là cái, cái chỗ mà giống như là một cái, cái tòa sen để chúng ta ngồi đó, mà không có giới là chúng ta không có tòa sen Vì vậy thì quý vị nào mà muốn tu mà đắc an-na-hàm đó Thì quý vị bỏ được cái dục nam nữ Thì quý vị phải thọ bắt giới Quý vị sẽ lên cái an-na-hàm Và sau cùng là vào trong cái A-la-hán Những cái vị mà từ sơ thiền thiên, nhị thiền thiên, tam thiền thiên, tứ thiền thiên Cái danh sương gọi là Phạm Thiên Dương Ở Bậc thấp thì gọi là Phạm Dương thôi Ở Bậc Cao gọi là Phạm Thiên Dương và vượt trội trên cái bậc mà Phạm Thiên Dương nó thoát ly được trong tâm giới thì cái bậc đó là gọi là A-La-Hán bây giờ nói về cái hàng A-La-Hán thì hồi nãy thầy đã trình bày rồi nhưng mà bây giờ thầy chỉ nhắc lại thôi tất nhiên là trong cái hàng mà A-La-Hán thì có ba thành phần một là thanh danh A-La-Hán hai là duyên giác A-La-Hán Ba là bích chi Phật Bây giờ nói về A-la-hán mà nương theo lời dạy Của Đức Thế Tôn hành trì tu hành Theo Pháp Tứ Diệu Đế đó Thì khi mà đắc đạo Thì gọi là thành dân A-la-hán Còn bậc Duyên Giác thì cũng nương theo Cái lời dạy của Đức Phật Nhưng mà tu theo cái thập nhị nhân duyên. Khi mà phá tan hết 12 cái mắc xích của thập nhị nhân duyên, Trối buộc bản tâm Mà thành đạo thì gọi là Duyên Giác Bây giờ nói về cái vị mà gọi là Bích chi Phật thì cái vị này là một cái vị thánh. Khi mà họ ra đời thì họ không gặp được Phật. Bây giờ có nhiều người họ nói rằng ở trong những cái núi này, núi kia có cái những vị Bích chi Phật. Điều này thì nó không đúng. Tại vì cái thời buổi này chưa có Bích chi Phật ra đời. Bích Chi Phật ra đời là khi nào cái thế giới này, những cái, những cái kinh pháp của Phật nó gần diệt thì Bích Chi Phật mới ra đời. Mà Bích Chi Phật khi mà ra đời rồi đó thì xa Phật rồi xa kinh sách. Các ngài chỉ nhìn một cái lá vàng rơi, các ngài chỉ nhìn những cái sự thay đổi của thời tiết, các ngài chỉ nhìn lại những cái cộng tóc của mình nó đổi màu. Từ đó các ngài giác ngộ được cái lý vô thường. Từ cái sự giác ngộ lý vô thường này Các ngài sẽ sống ẩn cư Nơi thâm sơn cung cấp Các ngài không còn ưa thích giao du nữa Sống với cỏ cây à, Mà những cái vị này khi tu hành Mà đắc đạo rồi đó Thì vị này không có thuyết pháp Mà dạy với vị Bích Yên Phật Không thuyết pháp thì lấy gì độ sinh Những cái vị này thường thường là Dùng cái thần thông Dùng thần thông để độ sinh Và những cái người mà làm đệ tử của vị Bích Chi Phật á, thật sự ra không có học được gì hết á. Tại sao vậy? Là tại vì, là tại vì cái Bích Chi Phật á, họ tu luyện đến cái giai đoạn họ phát được thần thông, họ biết cái con đường này không phải dễ, không phải phàm phu nào cũng đi được hết á. Chính vì vậy mà họ chỉ thị hiện thần thông để chi? Để cho thấy rằng, à, tu như vậy sẽ được vậy đó. Chứ hỏi cái phương pháp để mà được như vậy thì không bao giờ họ chỉ. Tại vì họ biết rằng chúng sinh không làm nổi chứ sinh không làm được. Những ai người mà có duyên gặp Bích chi Phật đó, thì phải từ sau Đức Phật phải từ năm trở lên thì mới hy vọng có có Bích chi Phật ra đời. Bây giờ mới năm chưa có đâu. Phải năm trở lên. Thì mới có Bích chi Phật. Thành ra những cái vị nào mà ở những cái núi non mà tự nhiên có thần thông mà chúng sinh gọi là Bích chi Phật là sai. Đây là những cái vị tiên nhân có ngũ thông mà thôi. Chứ chưa phải là một vị Bích Chi Phật. Lý do mà quý vị thấy rằng Ngài một Kiền Liên đó, Ngài có thần thông là tại vì Ngài sanh ra cùng thời với Bích Chi Phật. Khi mà thấy Bích Chi Phật phát, nguyện, phát cái thần thông Ngài quá muốn đi ngài quy y Đức bích chi phật và ngài nguyện rằng trong những cái kiếp vị lai ngài cũng mới được thần thông giống như bích chi phật chính vì lời nguyện đó mà khi mà ngài đắc đạo thì thần thông nó hiện tiền nó hiện ngay lập tức thành ra trong, trong cái đạo tràng của đức phật quý vị thấy rằng đâu phải vị nào cũng có thần thông đâu có những vị a la hán chỉ đắc được cái lậu thần thông thôi tức là, là diệt tất cả cái sử phiền não để lên quả a la hán chứ còn thiêu nhĩ thông à, thiên nhãn thông mấy điều này thì những gì đó không có trong một cái đạo càn của đức như lai thì thường thường là chỉ có hai vị đắc đạo đắc cái thần thông một là bên nam hai là bên nữ một bên nam và hai bên nữ thì bây giờ trong thời đức phật thì thần thông để nhất bên nam thì có có một kiền liêu và bên nữ thì có liên hoa sắc Nhưng mà rồi quý vị thấy rằng mặc dù có thần thông như vậy nhưng mà nghiệp lực từ quá khứ kiếp nó vẫn còn chi phối. Do đó quý vị thấy sao? Thấy rằng Ngục Kiền Liên cũng bị ngoại đạo lọ thể nó trội đá chết. Liên qua sắc thần thông Quảng Đại cũng bị Đề Bà Đạt Đa đập chết. Do đó qua cái sự thần thông Thì quý vị thấy rằng nó không có Cúi giúp gì cho mình được hết Mình tu là phải làm sao Mình đạt đến cái sự giải thoát là tốt rồi Không có cầu thần thông Quý vị cầu thần thông Là quý vị sẽ đi sai đường Và thời hôm nay thì thật sự ra Trong các chư mà A-la-hán Họ thể hiện ở thế gian này đó Họ không có dùng thần thông Mà họ dùng cái Họ dùng cái dân tự thông, ừ, dân tự thông tức là thuyết pháp. Đó. Bởi vì trong các thông không có cái nào qua cái dân tự thông. Đó. Dân tự thần thông chính là một cái pháp môn tuyệt, tuyệt vời. Nó giúp cho cái người giảng pháp đắp thêm cái vô lậu công đức. Nó giúp cho người gian nương theo đó mà tu hành thành đạo. Thành ra dân tự thông là một cái thần thông đệ nhất trong các thông. Bây giờ nói về đến cái Như Lai Thừa Như Lai Thừa đây là một cái quả vị gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai Đây là một cái bậc mà tối thượng trong tâm giới Và một cái bậc mà gọi là chánh đẳng chánh giác Như Lai thì phải có đủ thập hiệu Thành ra quý vị thấy ở trong cái tụng về cái Cái danh hiệu Đức Phật thì mình tụng đủ cái 10 hiệu, phải không? Chẳng hạn như mình tụng là Như Lai, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh, túc Thiện Thệ, Thế gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngữ, Trượng Phu, Thiên Nhân, Sư Phật, Thế Tôn. Phải không? Đây là những cái mười hiệu của Đức Phật mà một cái vị vô được chánh đẳng, chánh giác thì phải có mười hiệu này. Ngoài cái mười hiệu này thì một bậc chánh đẳng, chánh giác phải có thập lực trí. Cái thập lực trí Thầy cũng đã giảng rồi ở trong những cái quyển kinh trước. Quý vị quý vị nào muốn muốn biết cái thập lực trí nghe lại hình như là trong cái quyển kinh của Duy Ma Duy Ma Thành ra có những điều mà thầy giảng rồi thành ra bây giờ thầy không có giảng lại tại vì quý vị nghe những kinh mà từ xưa tới giờ thầy giảng là quý vị hiểu hết rồi, quý vị đã nhận được nhiều nhiều nhiều cái phần về kinh văn rồi. Thì những vị này sau khi nhập diệt thì sẽ hoàn toàn nhập được đại đại niết bàn. À, đây là chỗ mà tuyệt diệt hoàn toàn chứ không phải giống như là quả thành của mấy ông A-la-hán bây giờ nói tóm lại thì tất cả những thừa mà Đức Phật Ngài vừa chỉ dạy nếu mà người tu vẫn còn khởi niệm trong tâm hay gọi đơn giản là ý phân biệt thì đạo hạnh và công phu của người đó chưa được rót rào và chưa được viên mãn và khi mà người tu mà hành trì miên mật diệt được cái ý phân biệt thì bây giờ tất cả những cái thừa mà thầy vừa kể trên tự nó không được thành lập và trên đường đến đạo quả nước bàn, chỉ còn một cái thừa duy nhất đó là nhất thừa như là vì đạo Phật hôm nay quý vị học về những thừa để cho quý vị biết rõ ràng. Dù khi người ta nói nhất thừa hay là tam thừa mình mình cũng biết. Nhưng mà có một điều thầy muốn tán thán quý vị là quý vị hôm nay thứ bảy mà quý vị vẫn cố gắng quý vị nghe kinh, quý vị hiểu rõ kinh, quý vị hành kỳ kinh. Đây là một cái điều mà thầy nói thì một cái công đức vô lượng không ai có thể mà làm được hết đó. thật sự ra bây giờ cái chùa của sư tổ Ngài đang ở tại San Diego nhưng mà cái người mà hiểu kinh được như vậy cũng không bao nhiêu hết đó. hầu như là họ đi vào trong cái âm thanh sắc tướng mà. họ thích tụng kinh, họ thích niệm Phật mà họ không bao giờ thích như là thiền định để mà tiêu diệt những tập khí trung tâm, họ không biết những điều này và nhất là những cái dân tự như là thầy vừa trình bày họ lại càng mù mịt họ càng không biết nữa. thấy thương vô cùng Thầy nhớ lúc mà thầy qua bên bên virginia gửi là cách california phải là năm tiếng năm tiếng bay năm tiếng mà mới bay bay đó là quý vị biết cũng xa lắm á khi mà thầy lên pháp tòa thầy giới thiệu thầy thuộc dòng pháp nhãn có những phật tử họ nhao nhao lên thưa thầy như vậy dòng pháp nhãn có phải là dòng dòng của thầy thờ một mắt không? Nà gì là Phật? quý vị thử tưởng tượng những người Phật tử mà nói dòng pháp nhãn là là cái dòng mà thờ một mắt thì thôi quý vị thấy rằng những Phật tử này xưng danh Phật tử mà không hiểu đạo gì hết. Tính ngày hôm nay có những người mà nói trong thiền tông có năm thừa, có năm dòng, có không biết năm dòng gì nữa tu như vậy thì hỏi quý vị làm sao họ đắc lực mà thành đạo được họ không nắm rõ ràng về cái văn ngữ của trong cái, cái, cái, cái đường tu họ nghe chữ nhãn đó là họ lập tức hỏi phải cái dòng đó cái, cái, cái, cái dòng mà thờ một bắt không thầy nghe là thầy hỏi ơi rồi nghe thầy hỏi ơi rồi thành ra quý vị ơi cố gắng mà hành trì nghe kinh thật kỹ rồi tu hành Đúng theo những gì kinh dạy Thì quý vị thành đạo à Đừng có đi theo mà sắc tướng âm thanh nữa Quý vị lâu lắm không, Lâu lắm Thật là lâu Người ta thành đạo hết rồi quý vị không biết thành đạo hay không nữa Bây giờ kinh dân kế tiếp Vì nhiếp phục kẻ ngô Nói các thừa sai biệt Giải thoát có ba thứ Là lìa các phiền não cùng với pháp vô ngã khí bình đẳng giải thoát thiếu như gỗ trong nước theo làn sóng bồng bềnh tâm thanh văn cũng thế bị gió tưởng thổi động tuy hết khởi phiền não tập khí chưa kia dẫn chuyển sai vì đủ tâm mũi chấp trước cảnh vô lậu không phải đường cứu cánh lại cũng không thối chuyển được thân tâm nguỵ tâm nguỵ rồi hết kiếp vẫn chưa tỉnh như người sai bí tỉ nhã rượu liền tỉnh ngộ thanh văn cũng như vậy giác rồi sẽ thành Phật. Ai đã thật như vậy thì quý vị thấy rằng bởi vì chúng sinh chấp trước do đó mà Đức Phật ngài mới nói ba thừa sai biệt khác nhau. Và câu kệ này thì quý đại chúng thấy rõ ràng là Đức Phật dạy ba pháp của sự giải thoát. Một, muốn giải thoát thì tâm phải lìa các phiền não. Mà muốn lìa được phiền não thì quý vị phải làm gì? Muốn lìa được phiền não thì phải, quý vị phải dùng sức thiền định để tiêu diệt nó. Cái phiền não của chúng sinh đó chúng ta không thể nói mà tiêu diệt nó. Chúng ta không thể mà làm cái phương pháp nào để tiêu diệt nó, mà chúng ta chỉ ngồi lại tĩnh tâm. Xôi cái, cái, cái nhãn căng trở vào ở trong tâm, xôi cái nhĩ căng nghe vào trong tâm. Thì chúng ta mới thấy được những cái thiền não nó nổi lên trong tâm. Và chúng ta lần lựa chúng ta mới tiêu diệt được nó. Do đó những cái vị trong thời nay mà không trải qua pháp thiền định thì chắc chắn không bao giờ thành đạo. Thứ hai, gọi là chứng pháp vô ngã. Bây giờ muốn mà đạt đến cái chỗ mà cứu cánh là pháp vô ngã thì cũng vậy. Quý vị phải dùng thiền định. Trước là quý vị phải tu chỉ. Tu đến cái giai đoạn là lục căn nó đã thanh tịnh rồi. Mình lợi dụng trong cái thanh tịnh đó trí huệ nó phát sinh rất là mạnh. Trong cái sự thanh tịnh trí huệ quý vị nó có thể quán khắp cái tam thiên đại thiên được trong cái thanh tịnh trí huyền trong phạm dương coi ổng làm gì thì thấy rõ ràng ổng đang làm gì vì vậy trong cái trí huệ thanh tịnh này quý vị phải dùng phép quán để thấy suốt tất cả pháp và bây giờ khi mà quý vị thấy suốt tất cả pháp rồi thì quý vị thấy rằng tất cả pháp nó chỉ là nguyện ảo thôi tất cả pháp nó chỉ nương theo chúng sinh mà nó tạo thành mà thôi chứ thật sự nó là cái nguyện ảo nó không có thật tại sao chúng ta phải phiền não tại sao chúng ta phải vui buồn trong cái cái các pháp đó? do đó chúng ta hiểu được và chúng ta đạt ngộ nó. mà khi mà chúng ta đạt ngộ nó rồi thì tâm ý của quý vị nó không còn chấp pháp nữa và bây giờ thì pháp tự sanh và nó tự diệt nó mất tiêu trong tâm quý vị. bây giờ thứ ba là bình là trí bình đẳng giải thoát. quý vị thấy những cái danh sưng này thật sự nếu mình không học đạo mình không biết trí bình đẳng giải thoát là gì thật sự không biết trí bình đẳng giải thoát nhưng đây nó nằm trong cái tứ trí của Bậc Thánh như là thầy đã trình bày rồi khi mà quý vị còn phạm phu thì gọi là gọi là gọi là, là bát thức hay là bát trí à bát thức. Thì quý vị đã biết rồi đó, nó tán thức đó. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đó. Phải không? Rồi thân thân và ý mà thức và tạng ala gia thức. Rồi khi mà quý vị tu đó thì những cái thức này nó đã hoàn toàn thanh tịnh rồi, nó không gọi là thức nữa mà biến thành trí. Thì giờ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái cái năm cái căn đầu tiên nó sẽ biến thành gì? Thành sở tác trí, phải không? thành sợ tác trí như vậy rồi cái ý căn phân biệt quý vị bây giờ nó đi đâu nó sẽ biến thành gì nó sẽ biến thành diệu quang sắc trí bởi vì diệu quang sắc trí này quý vị mới nhìn ở trong cái thế giới này quý vị mới thấy được sự chân thật của nó còn quý vị dùng bằng ý căn là quý vị còn nhiễm pháp trần quý vị còn bám víu vào pháp trần thành ra ý căn nó không loại trừ được những cái phần mà của pháp trần nó đang dính mắc chỉ có trí là cái diệu quan sát trí nó mới thấy rõ thôi bởi vậy có tu rồi cái gì mới thấy có những người mà họ không có tu đó họ nói vui lắm họ nói tu rồi bây giờ vào trong cảnh giới không biết gì hết tự nhiên giống như là khờ khờ căm căm à, có nhiều người nói rồi ơi ông đó ông tu riết sao mà ông khờ khờ rồi ổng làm như là ổng bị gì đâu á ổng không hiểu gì hết làm sao cái chuyện đó vì thế không tại vì khi mà ý thức phân biệt nó đã tiêu diệt rồi thì nó sẽ thành dịu quan sát trí thì quý vị vẫn có cái sự hiểu biết giống như là cái thức chứ có gì đâu đúng không thành ra cái gì cũng vậy hết không phải thể nghe anh ta được mình phải tu để mình tự chứng lấy mà bây giờ quý vị tìm mà những người mà họ chứng được tứ trí đâu phải dễ đâu Ở thế gian này xin lỗi làm gì, gì mà quý vị tìm được những bật này. Đâu phải dễ đâu. Đó, Rồi bây giờ tiến thêm cái nữa là chúng ta sẽ đến cái bình đẳng tánh trí. Tất nhiên là thức thứ bại, tất nhiên là Mạc Na Thích. Vậy muốn mà đạt được cái trí này thì chúng ta phải làm sao? Thì cũng vậy thôi. Muốn đạt trí này thì chúng ta phải thiền định. Mà thiền định chúng ta đi về cái phương pháp gì để chúng ta mới đạt được cái chỗ này là chúng ta phải dùng cái pháp tu chỉ có nghĩa là buộc trối tất cả những niệm trong căn đưa nó trở về hoàn toàn thanh tịnh Khi mà sức đại định nó đã đầy đủ rồi thì tất cả ý phân biệt nó sẽ biến mất Khi mà cái ý phân biệt nó biến mất thì Mạc Nga thức những cái mà cái... cái Những cái chúng tử mà nó tự tôn nó là nó là bản ngã của mình đó. nó cũng tiêu diệt luôn. Bây giờ thì bình đẳng tinh trí của bậc thánh nó hiện tiền. Thành ra quý vị thấy qua những lời pháp thầy dạy, quý vị thấy sự chứng đắc là sao? Nó rõ ràng, không có mơ hồ. Chứ không phải là tụng kinh rồ mỏ rồi đợi ông Phật chấm điểm không có chuyện đó. Đối với thiền tông thì chuyện đó xa vời lắm. Cái chuyện thiền tông mà nói rằng nguyện đông, nguyện tây, nguyện về chỗ này chỗ kia xa vời, lắm. cái chuyện đó mù mờ. Thiền tâm đó ngay trước mặt nè, chỉ ngay những cái bản tánh để chúng ta vào trong đó để chúng ta nhận đạo. Quý vị thấy có thiền tâm nào chỉ mù mờ không? Thiền tâm mà tự xưng là thiền sư mà chỉ mù mờ, tức như là những ông thầy đuôi, manh sư. Không biết, không biết đạo. Thấy người ta theo thiền thì dỗ ngực xưng mình thiền Thấy người ta tôn trọng bậc ca là hán thì dỗ ngực xưng mình là, là hán. Mà tâm tư và hành động của mình là phàm phù. như vậy thì ở phần bài tụng này Đức Phật ngài đã nói rõ về cái hành trạng của bậc thánh A-la-hán thì hành trạng này nó giống như một cái thanh gỗ mà nó đang bền bồng ha nó trôi ở trên sóng nước vậy tăng những cái vị A-la-hán đó thật sự không có phải phiền não nhưng mà những tưởng mà duy tế đó nó vẫn còn nằm ở trong cái tập khí đó, nằm ở trong cái tàng ở lại gia thức đó cái tập khí mà quý vị muốn mà diệt nó tận cùng là phải vào ở trong cái tàng là gia thức mới diệt được nó chứ mặt na thức chỉ mới diệt diệt được cái cái bổng ngã thôi tất nhiên là quý vị chứng được cái cái cái pháp mà ngã không đó chỉ là bổng ngã thôi người mà chứng được cái, cái cái cái cái ngã ngã pháp mà nó không đó thì quý vị tự tại an nhiên lắm. Bây giờ người ta nói hành, nói tội, người ta quỷ nhục, người ta chửi mình, người ta thủy bán mình, quý vị vẫn ăn gì, quý vị cười, còn như cái nụ cười quý vị giống như nụ cười của đứa trẻ thơ, nói như vậy đó. Tại vì không còn một cái sức giận nào nằm phung tâm hết. Đó. Phạm Phu thì thì nó không làm được vậy, nó phải dằn nén những sức giận đó. Xin lỗi quý vị, nhiều khi nó dằn nén mà nghiến răng, nhiều khi răng nó gãy luôn đó, nghe không? Đó là Phạm Phu. Chứ còn bậc tánh họ tự nhiên. Họ, họ rất là tự nhiên là tại vì trong cái tâm mà nào mạt anh này lại do thức nó đã nó đã tan rồi thành ra không có dần nén nữa thành ra những gì mà còn dần nén còn gãy răng là biết còn làm là phàm phu rồi ha? nghiến răng trào tẹo rồi tự nhiên nó gãy lấy và phàm phu rồi như vậy thì tâm của vị a la hán thì không còn phiền não phát khởi nhưng mà những cái tập khí ở trong tàn ở lại do thức nó vẫn còn bị chuyển động và các tập khí này nó thể hiện qua cái uh, hành động của những cái vị như là liên quan sắc quý vị thấy cái tập khí này có những vị họ đã chứng a la hán rồi mà tập khí họ vẫn còn chẳng hạn như liên quan sắc thì liên quan sắc trước khi vào tu là một cái người mà nằm ở trong cái lầu xanh rồi coi như là thuộc về cái những cái người mà kỳ nữ đó do cái tập khí mà cả một cuộc đời họ sống trong đó rồi đó. nó quân tập ở trong tàn lại là gia thức đó. thành ra cái vị mà liên quan sắc này mặc dầu là đầu tròn áo vuông đầu trọc lóc à? à như vậy chứ mỗi sáng ra là phải sao là lấy cái lượt nhỏ chả chảy trên đầu lấy cái lượt nhỏ chảy chảy trên đầu rồi ngắm cái, cái, cái dung nhan của mình đó, nằm ở trong cái gương đó. đây tức là tập khí đó cái gì thấy rõ chưa bởi vì tập khí này nó nằm ở trong tàn áo lai giới thức thành ra mấy ông mà A-la-hán chỉ diệt được cái ý thức và cái mặt na thôi thành ra cái tập khí này nó vẫn còn rồi bây giờ nói về ông Kiều Phạm Ba Đề ông Kiều Phạm Ba Đề thì ổng Ăn cơm là ông nhai là giống như trâu đó Và đồng thời Cái miệng ông cứ nhai nhai nhai hoài Giống như con trâu nhai cỏ mà không bao giờ ngừng hết Chính vì vậy mà Đức Phật sợ rằng Để ở trong cái, cái pháp hội của Ngài Những cái người mà cái tâm bất tịnh đó Họ đến nói cái ông A-la-hán gì Mà miệng nhai như trâu Sợ họ, họ bị cái bất tịnh của cái, cái khẩu nghiệp mà họ sanh ra cái nạn Do đó Đức Phật mới kêu ông lên Trên cung trời ở trả Và vô tình Đức Phật đưa ông Kiều Phạm Ba Đề lên trên đó toàn là hưởng những cái vật mà kêu là thượng phẩm mà. Ăn ngon không à. Tại gì là Phật. Đây cũng là duyên số của vật, vật A-la-hán. Như vậy thì sự nhơi, nhơi, nhơi đi nhơi lại của ông Kiều Phạm Ba Đề tức là tập khí vậy. Như vậy thì Một cái bậc mà gọi A-La-Hán thì được cái um, thì được cái tâm mụi của Lục Căng. tức nhiên là sự thanh tịnh. Đó. Và những gì này họ say đắm cái tam mụi. Họ không muốn rời khỏi cái sự thanh tịnh này. Chính vì vậy mà họ không chịu đứng dậy. Họ không chịu rời khỏi cái vườn thiền để họ cứu độ chúng sinh. Rồi ra quý vị mà nghe vậy đó mà tu ta A la hán ít bao giờ chịu cứu độ chúng sinh lắm. Tại vì ra mà À, ra mà chúng sinh làm động tiếng chúng sinh nói mà này kia là mấy vị không nghe tâm nó đã thanh tịnh rồi quý vị nào mà khi mà được cái tâm thanh tịnh quý vị mới hiểu được cảnh giới mà thầy nói thành ra những cái bậc mà về mà giảng pháp đó khi mà những bậc đó mà chứng A-la-hán rồi đó quý vị phải thương những bậc đó và tại sao tại vì họ vì cái tình thương chúng sinh quá nặng họ rời bỏ đi cái cảnh giới thanh tịnh để mà họ mới mới, mới quân tập lại được những cái văn tự để họ giảng đạo khó lắm à những các bậc mà nằm trong tịnh mà muốn họ ra giảng đạo là một chuyện khó vô cùng không phải dễ đâu mà khi mà họ giảng đạo rồi thì quý vị thấy rằng những cái lời giảng của họ nó tương với cái cái pháp tu của họ họ giảng rất là rõ ràng họ giảng không còn mơ hồ nữa họ giảng đi sâu vào trong chánh pháp và người nào nương theo chánh pháp đó người đó thành thạch đạo Tại vì thời Đức Phật mất thì thời Đức Phật mà không còn ở tại thế gian thì vẫn còn lưu trụ những Bậc Thánh ở thế gian. Những Bậc Thánh đó không phải là tự tự tu mới chứng đây. Mà những Bậc Thánh đó Đức Phật kêu ở lại thế gian này để phổ độ chúng sinh. Bởi vì nếu trong thế gian này đó, mà những Bậc Thánh đó không có thể hiện Thầy bảo đảm thế gian này sẽ đi vào làm đệ tử lòi ma hết nếu không có những bậc thánh nó chỉ đạo thế gian này đi vào trong con đường ma đạo hết, đi vào con đường mà tà kiến sau cùng á, tôi không giải thoát, tôi không đắc đạo mà đi vào ở trong cái thế giới của những cái loài nghĩa là quá thấp kém. Và khi mà một chúng sinh a la hán đó mà họ chịu rời khỏi cái cái cái vườn thiền thanh tịnh đó, để họ cứu độ chúng sinh đó, thì trong kinh uh, Thủ lăng Nghiêm có gọi là Hội Tâm A-La-Hán. Những vị này mà khi họ vào ở trong cái thế giới đầu tiên mà họ đến, đó, là thế giới ta bà, hầu hết là thế giới ta bà, tại vì tứ châu kia là ít coi cái vị A-La-Hán hay vị Phật nào đến cứu độ chúng sinh đó, tại vì thế giới đó quá hưởng phước, chỉ có thế giới này có sự đau khổ. những cái bậc đó là khi mà họ quay trở lại họ vào ở trong cái đạo tràng họ tu thì thời gian đầu tiên họ vào đó thì họ, họ vẫn nằm ở trong cái địa vị của a la hán tức như là họ có họ, họ là thất địa bồ tát rồi họ trải qua một vài hai, hai ngàn năm đó, một vài năm đó, một vài ngàn năm thì họ bắt đầu lên bắt địa bồ tát và có những cái gì mà thất địa bồ tát mà trong cái kiếp đó họ cố gắng họ tu hành họ không có bị một cái gì mà thối chuyển họ dùng những cái pháp sức thế gian họ đầy đủ để họ thuyết giảng cho chúng sinh ngay lập tức trong kiếp đó họ lên thập địa bồ tát họ chứng cái pháp thân viên mạng và sau cái kiếp thập địa bồ tát thì họ có thể hiện thân thành phật ở thập phương thế giới ở thế giới nào mà muốn có là chúng sinh ở đó thích phật thì họ sẽ họ dùng pháp thân họ đến và họ thể hiện ra cái tướng phật giống như ở trên, trong cái kinh phổ môn một cái gì thấy chúng sinh nào là cư sĩ trưởng giả muốn nghe pháp của tư cư sĩ trưởng giả thì ta hiện thân làm cư sĩ trưởng giả vậy nào mà thiên chúng thì ta hiện thân làm thiên chúng đó là cái cái điều mà pháp thân thể hiện được như vậy thì đức phật ví dụ rằng cái bậc a la hán giống như người đang sai độ đó người đang say rượu là người nghĩa là đang nằm nghĩa là nằm, truyền miên ở trong cái tâm mũi thanh tịnh, không muốn tỉnh dậy và khi mà cái vị này muốn rời khỏi tâm mũi tỉnh dậy đó thì bây giờ vị này mới có đủ cái đức từ bi để mà cứu độ chúng sinh và sau cùng là tự mình tiến đến cái con đường vô thượng chánh đẳng chân giác như lai. Mô bổn sư thích ca muni phật. Như vậy là đến nay, quý đại chúng đã học và hiểu đầy đủ ba thừa. Cũng như quý đại chúng đã học và hiểu được những cái quả chứng của hàng A-la-hán. Quý vị cũng đã học và hiểu những quả chứng của những cái bậc mà thiên thừa, những quả chứng của bậc mà Phạm Dương. Từ đây với sau, cái Kinh lăng Già này là một cái, cái kiến chiếu yêu. Thầy phải dùng chỉ kiến chiếu yêu. Nó sẽ chiếu dịu ra những cái loài mà cáo chồn những cái lòi mà linh tinh quỷ mị những lòi mà thiên cổ quỷ ngàn năm à cái kinh này điểm mặt hết những cái lòi đó nó sẽ tự động nó hiện hình hết tại vì cái kinh này đã chỉ rõ cái thành trạng của những gì ở La Hán rồi thành trạng của bồ tát rồi còn những người kia là họ đâu có làm đúng cái thành trạng như vậy đâu do đó đây là một cái cái cuốn kinh thủ lăng nghiêm và cuốn kinh lăng nghiêm là cái kinh thiếu yêu nó chiếu rội thấy cái yêu quái hiện hình, thấy rõ ràng. Và tùy quý vị, quý vị đang tu ở trong cái chánh đạo, hay là quý vị muốn đi theo tà đạo, cái đó là chuyện của quý vị. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy rằng Đức Phật Ngài cũng đã quyền ký rồi. Tà sư còn đông hơn là cát của sông Hàn. Tà sư nó giảng thuyết về tà kiến cũng hơn cái số cát sông Hàn. Do đó quý vị phải cẩn thận. Để không đi vào con đường mà Mình tưởng rằng mình tu để mình Được uh, giải thoát Mình vào những bậc thánh vị Mà rốt cuộc mình tu Lần lần mình đi vào ở trong những cảnh giới Của sự tối đen Của những loài mà thiên linh quỷ mị Ở thập phương thế giới Rất là nhiều Ngày hôm nay Đức Phật đã nhập việt Các chư Bồ Tát thì đâu có nhiều Ở trên thế gian này đâu Một vài nước có, có một vị, hai vị Mà có những vị thì không có chịu không có phát khởi tâm từ vi phổ độ chúng sinh ở trong rừng núi làm sao phổ độ được chúng sinh. Còn có những vị mà chịu mà giảng pháp thiết pháp độ sinh thì những vị đó ở xa. Ai sẽ giúp đỡ quý vị? Thành ra phải cẩn thận điều này. Chẳng thà không tu, chứ còn nằm vô ở trong cái cái lòi mà tà kiến thiên ma ngoại đạo rồi thì mệt lắm. Kiếp đó mình tu không thành tựu mà mình khi lâm chung mình sẽ mình trở về mình làm đệ tử, mình làm nô lệ cho nó và chịu những sự thống khổ mà trong cái thế giới của của những loài mà tà sư vô hình. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh văn. Bây giờ Phật bảo Đại Huệ Bồ Tát, nay ta sẽ vì ông nói cách tướng sai biệt của thân do ý sinh. Ông hãy nghe cho kỹ, khéo suy xét. Đại Huệ thưa Sinh dân, bạch Đức thế Tôn. Đức Phật dạy, này Đại Huệ, Thân do ý sinh có ba loại. Một, là nhập tam mũi ý sinh thân, là thân do nhập pháp lạc tam mũi mà thành. Hai, là giác pháp tự tính sinh thân, là thân do biết rõ tự tính các pháp mà thành. Ba, là chúng loại câu sinh vô tác hành ý sinh thân là thân sinh ra theo đủ muôn loài nhưng không có tác hành. Các bậc nhập sơ địa rồi dần dần chứng được các thân ấy. Này đại nguyện, sao gọi là thân do nhập pháp lạc tam muội mà thành? Ấy là những gì ở địa thứ ba, thứ tư, thứ năm. vào được không tam muội lìa hết các phân biệt, tâm tịch tịnh hiện tiền bất động. Điển tâm bây giờ không khởi sống chuyển thức, hiểu rõ các cảnh tượng, đều do tâm hiện ra. Thật không có gì sai khác. Ấy là cảnh giới, thân do nhập lạc tâm mụy sinh ra. sáu gọi là thân giáp pháp tự tính? Ấy là ở địa thứ 8, liễu tri các pháp như nguyện không tướng, tâm chuyển các thức sở y, an trú định như nguyện và các Định khác có thể hiện vô lượng thành thông tự tại như hoa nở, mau như ý khởi, như quyển như mộng, như bóng như hình. Không phải do tứ đại tạo mà giống như tứ đại tạo. Các sắc tướng trang nghiêm đầy đủ vào khắp các cõi Phật, hiểu rõ tự tính các pháp. Ấy là thân do giác ngộ tự tánh các pháp mà sanh. Sao gọi là thân chủng loại câu sanh vô tắc thành? ấy là hiểu rõ các tướng pháp do chư Phật chứng đắc. Này đại nguyện, ông nên siêng năng quan sát ba loại thân như thế. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Từ lâu thì tất cả quý đại chúng đều đã nghe đến cái ý sanh thân của các chư bồ tát. nhưng quý vị chưa hiểu rõ được tướng trạng của thân ấy thì hôm nay đại chúng trong đạo tràng quảng thâm thiền diện quý vị đã đầy đủ phước duyên nên thầy nương theo lời dạy của đức thế tôn dạy cho đại quệ bồ tát và các vị bồ tát khác và chúng ta nương theo đây để liễu ngộ được tướng trạng ý sanh thân bây giờ theo như lời dạy của đức phật Thì chứ Bồ Tát, từ tam địa trở lên bắc địa, mới chứng được ba loại ý sanh thân này. Đây là một điều quý vị nên nhớ là quý vị vào sơ địa rồi, thì quý vị cũng chưa chứng được cái tâm mùi này. Quý vị từ sơ địa cho tới nhị địa, thì hai cái địa này quý vị chưa chứng được ý sanh thân. Mà quý vị phải từ tam địa trở lên tới ngũ địa, thì quý vị mới chứng được cái ý sanh thân. Bây giờ Thầy nói về các địa trong thập địa Bồ Tát, để cho quý vị hiểu về những vị nào đã là Bồ Tát rồi, và quý vị cũng đã tu, quý vị đã có cảnh giới rồi, thì luôn theo đây quý vị sẽ biết cảnh giới nào là của quý vị. Bây giờ nói về thập địa Bồ Tát, thì gồm các vị, các vị sau đây. Một là sơ địa Bồ Tát, còn gọi là quan hỷ địa đây là một cái vị bồ tát đã đạt được sự an lạc thanh tịnh của bản tâm đoạn trừ được cái thấy sai lầm của bản tâm quý vị biết rằng một cái vị mà vào sơ địa bồ tát đó thì cái cảnh trần ở bên ngoài nó không còn lôi kéo nữa vị này có một cái sự an lạc trong bản tâm do đó vị này cứ nhập ở trong cái thiền nói chỉ nhập chứ thì thật sự không phải cần ngồi thiền mà vị này đi đứng nằm ngồi nó đều ở trong cái bản thân đó hết đây là những cái, cái trạng thái của bậc sơ địa bồ tát và những vị này khi mà họ không nói ra thôi họ nói ra đều là sự thật không phải là những cái sự tà kiếm những vị này thì họ đã chứng đắc được cái căn bản của nhân không và pháp không có nghĩa là sơ địa bồ tát mặc dầu họ ở địa thấp nhưng mà nói về cái, cái phạm hạnh thì nó rất cao Bởi vì Bồ Tát bởi vì A La Hán ở bên tiểu thừa chỉ chứng có nhân không à, nhưng mà ở đây là chứng được căn bản nhân không và pháp không. Tức như là trên có thể nói về cái đạo hạnh trên hơn cái bậc Bồ Tát. Các vị này thì phần lớn là họ thực hành nghiêm túc về cái bố thí Ba La Mật à gì đó Phật. ra những vị mà tu hạnh Bồ Tát đó mà quý vị mà bố thí Ba La Mật ạ. Là những cái gì phần lớn sẽ đi vào trong cái ngôi sơ địa Vì, vì quý vị có sự bố thí ba la mật Thành ra cái tâm quý vị nó không có sự hèn nhát Cái tâm nó có sự dũng mạnh Và những gì này nếu mà vì cứu chúng sinh Họ hy sinh thân mạng họ cũng không tiếc Đây là trạng thái của bậc sơ địa Bồ Tát Bây giờ nói về cái bậc thứ hai Là bậc ly cấu địa Tức là nhị địa Bồ Tát thì cái vị này cũng nương theo cái lục độ ba ba lục độ ba la mật và vị này thành tựu được cái trì giới ba la mật. Như vậy thì trong cái ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Các chư Bồ Tát hầu như phải tu trong cái các cái các cái phần này Và cái phần mà đầu tiên nó mà chứng được cái bố thí ba la mật đó thì quý vị từ bồ tát quý vị sẽ vào trong cái sơ địa, sơ địa. Đây là một bậc thánh chứ không phải bậc phàm. Và một cái bậc mà nhĩ địa bồ tát đó là vị này do thành tựu cái trì giới. Vì cái trì giới cái vị này không có bị khiếm quyết. Vị này giới thể hoàn toàn thanh tịnh. Vì giới thể hoàn toàn thanh tịnh nên tất cả những phiền não mà nhiễm ô nó không lai động được gì bồ tát này. Tại quý vị thấy rằng muốn mà tu vào trong cái ly cố địa tức vị địa Bồ Tát đó, thì cái giới không được khiếm quyết. Những người nào mà giữ giới mà bị, bị khiếm quyết có nghĩa là bị phạm giới đó thì cái ly cố địa không vào được. Tại vì vị này lấy cái, cái giới đức để mà làm cái căn bản mà tu. Rồi giờ nói về thứ ba, tức là cái vị phát quan địa hay được gọi là, là tam địa Bồ Tát vị này nhập được vào ở trong cái phần phát quan địa là do cái vị này tu hành cái nhẫn nhục ba la mặt nó thành tựu trí huệ của vị này thì sáng suốt nhiệm màu vị này dùng mọi những cái phương tiện mà nó có ở trên cái thế giới này để mà phụng sự cho nhân sinh bây giờ nói về cái vị địa thứ tư tức là diệm tuệ địa hai còn gọi là Tứ Địa Bồ Tát. Từ Tứ Địa Bồ Tát thì cái vị này đã chứng được một phần pháp thân rồi. như vậy thì quý vị thấy là từ cái Tam Địa cho tới Sơ Địa chưa có pháp thân. Mà từ Tứ Địa Bồ Tát thì bắt đầu chứng được một phần pháp thân. Vị này nương theo cái tinh tấn lực, có nghĩa là trong cái lục độ Ba La Mạc là tinh tấn. Là vị này nương theo tinh tấn, có nghĩa là Ngài đem lo tu, không có ngó ra ngoài đời. Đóng cửa phòng lại, âm thầm mà tu vì, vì cái sự tinh tấn nó viên mãn Thành ra vị này chứng vào ở Trong cái tứ địa Bồ Tát Người mà chứng tứ địa Bồ Tát á, Thì trí huệ rất là sáng suốt Tất cả những ô nhiễm của tâm Nó đều tiêu diệt hết Những cái phiền não của vô lượng kiếp Nó chứa đựng trong tàn ngại lạc giác thức Vị này cũng tiêu diệt luôn Bởi vì vị này tiêu diệt được những phiền não mà tập khí trong A lại cho thức thành ra vị này chứng một phần pháp thân. Hôm nay thầy giảng để cho quý vị biết vị Bồ Tát nào có pháp thân ha. Như vậy là tứ địa bắt đầu có pháp thân. Bây giờ nói đến một cái vị là cực ngang thắng địa tức là ngũ địa Bồ Tát. Vị <cười> này do công phu thiền định mà chứng được sự hởm nhất của bất nhị. Bất nhị có nghĩa là cái tánh mà quý vị hiểu trong tâm đó, hoặc có hoặc không đó gọi là bất nhị. Và cái tánh này nó trùng hợp, nó hòa hợp với cái lầm từ bi. Vì vậy mà cái vị này thì coi như là đạt đến cái là hơn nửa phần pháp thân thanh tịnh. Như vậy thì quý vị là Bồ Tát quý vị tu thiền định thì quý vị thấy sao? Quý vị sẽ vào trong cái, cái, cái địa thứ, thứ năm. Vị nào mà nằm ở trong cái thiền định đó, mà đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh đó, là chỗ này là quý vị thấy rằng nó thanh tịnh lắm. Không phải cần ngồi thiền mới thanh tịnh đâu. Quý vị trong cái tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi, quý vị đều nằm ở trong thanh tịnh này thôi. Một cái gì mà đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh rồi á, thì quý vị thấy rằng thế giới, tâm giới này nó không có cái gì giá trị nữa hết. Đó. Quý vị chỉ lo tu và sau đó là có duyên thì phổ độ chúng sinh, không duyên thì mình nhập được niết bàn tự tánh của mình. Thành ra trên đường tu á, nói thì nói vậy chứ cái tu dễ chứng đất. Đó. Chỉ cần mình bỏ hết pháp thế gian mình thu thúc lục căng của mình, vào trong phòng lo cố gắng tu. Những cái gì mà pháp nào mình chưa hiểu thì ngồi quán sát quán cho thật rõ rõ quan sát nó rồi thì mình sẽ thành tựu. Thật sự ra trong kinh sách nói rằng những bậc thượng căn tu chỉ cần ba ngày tới bảy ngày là thành tựu thôi. Mình hôm nay không phải bậc thượng căn cho mình là cái bậc hạ căn đi thì trong cái số một kiếp của mình, một trăm năm của mình cũng thành tựu hay sao? Nhưng mà có cái mình phải quẳng đi cái cái cái cái kiến chấp của con mắt, mình phải quẳng đi cái nghe của lô tai như vậy thì mình mới có thể tu được cái đạo quả trong cầm tay của mọi quý vị nhưng mà quý vị thành tựu hay không là do cái công năng sử dụng cái thiền định do cho quý vị là cái bậc mà kêu là tâm ô nhiễm cấp mấy nhưng mà thiền định một ngày nó nó rửa không sạch thì hai ngày hai ngày rửa không sạch thì một kia một kiếp quý vị cũng rửa sạch những cái ô nhiễm trong tâm do đó thầy thấy cái đạo quả của mọi chúng sinh nó trước mắt không có xa vời Không có đợi cái kiếp sau. Rồi mà nào mà nói rằng thôi kiếp này tôi không, tôi tu từ từ để đợi kiếp sau thì sẽ mãi mãi luôn hỏi. Tại vì cái tâm đó là tâm yếu nhược. Cái tâm đó nó đi khá, nó khác với cái, cái lục độ ba la mật, Nó đi khác cái, cái tinh tấn. Nó là cái sự biến nhắc. Bây giờ nói về cái địa thứ sáu, tức là hiện tiền địa. Hai còn gọi là lục địa bồ tát đến cái lục địa bồ tát rồi thì vị này chứng ngộ được cái pháp thân một cách rất là rõ ràng và trong khi mà các ngài dùng thiền định quán sát đó thì các ngài thấy rõ được tướng trạng của chúng sinh biết rằng chúng sinh này tại sao phải bị bị vào trong cái lục đạo nhân nhân quả luân hồi và cũng vị này quán sát thấy rằng những cái vị khác tại sao lại được vào nhứt bàn à ajira Phật thành ra từ cái hiện tiền địa hay gọi là lục địa Bồ Tát và vị này đã thấy được những cái nhân thật sự tốt hoặc xấu của chúng nhân trong cái vị lai kiếp. Thành ra một cái vị mà lục địa Bồ Tát á, chỉ là ấn chứng cho quý vị thôi, ông trong kiếp này ông tu á, ông sẽ thoát được cái sanh tử luân hồi vòng nước bàn là chắc chắn 100% là vì chứng à. Và tại vì ông hiện tiền địa này hay là gọi là lục địa Bồ Tát, họ đã, họ đã rõ tướng trạng của lương hồi và nước, nước Bà. Họ nói đâu là trúng đó à? Bây giờ nói về cái vị Bồ Tát thứ bảy là diễn hành địa. Diễn hành địa hay là gọi là thất địa Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát ở cái hành thất địa này, cái vị này, trong cái sáu chi của lục độ có nghĩa là bố thí, giới, nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ vị này đã viên là tu mấy cái đó đã, đã, đã được xong. Và vị này thì dùng các phương tiện thiện xảo ở trong cái thập độ ba la mật để mà hoàn pháp chúng sinh. Một điều thầy cho quý vị biết là cái diễn hành địa đó, chúng sinh mà tu lên đó, chúng sinh phàm mà tu lên đó, nó khó hồn ngộ lắm. Hầu hết cái bậc Cái bậc mà diễn hành địa đó là do những bậc A-la-hán Ở tiểu nước bàn các, các vị đó Họ hồi tâm Họ quay trở lại để họ tu Thành ra khi mà họ xuống thế gian này Họ hành cái hạnh Bồ-Tát Thì trong vòng là Khi mà họ xuống là họ đã thành cái vị thất địa Bồ-Tát rồi Một ngàn năm sau họ lên bát địa Bồ-Tát Một ngàn năm sau họ sẽ lên củ địa Bồ-Tát Và một ngàn năm sau họ lên thập địa Bồ-Tát tại vì họ là những bậc thánh rồi, cái tâm của họ đã đã đã đã viên dung rồi. chính vì vậy mà những bậc này là những cái bậc thánh a-la-hán như thanh văn, này, như bích di phật, này. những vị này đã nghĩa là hồi tâm, không có trụ trên cái tiểu nước bàn nữa mà quay lại thế gian, đi vào trong tâm giới để phổ độ chúng sinh, thực hành cái hành bồ tát. và cái vị này Vị này thực hành những cái hạnh cao hơn những cái vị Bồ Tát mà từ lục địa trở lại. Từ lục địa trở lại là chỉ có hành lục độ ba la mật thôi, vị này hành tới thập địa ba la mật. Thập độ ba la mật. Bây giờ thầy trình bày cái thập độ ba la mật. Hồi đó giờ quý vị nghe lục độ ba la mật chứ còn thập độ ba la mật quý vị chưa nghe ha. Là tại vì cái thập độ la ba la mật là phải từ cái diễn hành địa, tức nhiên là từ cái cái bậc mà thất địa Bồ Tát thì nói hành trì do đó ít có người gặp tới tại vì hầu hết trong cái thời Mạc pháp này Phạm phu sanh sanh tâm để tu thành ra tới lục địa thôi những bậc thất địa là những bậc thánh từ thời đức Phật trở lại như vậy thì trong cái thập độ ba la mật nó có cái gì trong thập độ ba la mật nó có một là bốn thí ba la mật hai là trì giới ba-la-mật ba là nhẫn nhục ba-la-mật bốn là tinh tấn ba-la-mật năm là thiền định ba-la-mật sáu là trí tuệ ba-la-mật bảy là phương tiện ba-la-mật tám là nguyện ba-la-mật chín là lực ba-la-mật và mười là trí tuệ ba-la-mật thì hôm nay quý vị học đến cái thất địa bồ tát thì quý vị cũng phải học đến cái thập độ ba la mật tại vì từ xưa tới giờ trong cái đạo hạnh bồ tát thì quý vị nghe nói là lục độ văn hạnh nhưng mà đúng ra là phải là thập độ văn hạnh thập độ văn hạnh là dành cho những vị bồ tát lớn từ thất địa bồ tát trở lên bây giờ nói thứ tám thứ tám tức là bất động địa hay gọi là bát địa bồ tát Cái vị Bồ Tát mà thuộc về bát Địa đó là họ đã chứng nhất dư họ thành tụ cái nguyện Ba La Mật. Nguyện Ba La Mật tức như nó nằm ở trong cái thập độ Ba La Mật. Tại vì lục độ Ba La Mật nó tới tí huệ là hết rồi. Còn cái này cái vị này là coi như là từ thất địa trở lên là phải tu theo cái thập độ Ba La Mật. Và cái vị mà Thầy gọi là bát Địa Bồ Tát, cái vị này phải chứng được cái nguyện Ba La Mật có nguyện nguyện nghĩa là nương theo cái nguyện Ba La Mật mà đi khắp pháp pháp giới chúng sinh. Trùng tâm giới để phổ độ chúng sinh, đó là gọi là nguyện Ba La Mật. Những vị này thì họ sống thì họ mang cái thân tứ đại của cha mẹ, nhưng mà thật, thật sự ra cái thân của họ thường trụ vĩnh viễn ở trong cái vô tướng thanh tịnh pháp thân. Như vậy là một bậc mà Bát vị Địa Bồ Tát họ có pháp thân rồi nha, pháp thân hoàn toàn rồi. Vĩnh viễn ạ. Những cái bậc này đó, những bậc này đó, trong kinh gọi là gì? Trong kinh gọi là bất thối Bồ Tát. Những dĩ này không bao giờ xa đọa nữa. Những dĩ này chỉ có một cái con đường mà đi lên, đó là con đường lên để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Từ bát địa Bồ Tát không có công phu nữa. Dĩ này cũng không cần phải ngồi thiền nữa. Tại vì họ luôn nằm trong vô tướng thanh tịnh mà còn ngồi thiền cái gì nữa. vì vậy mà những vị này đó mà khi mà bị những cái ngoại đạo đó, họ phỉ bán nè họ quỷ nhục nè họ, họ sẽ không làm sao động được cái tâm của vị này tại vì này có nghe có thấy đâu mà sao động họ họ nằm ở trong cái vô tướng thanh tịnh rồi thì quý vị xin lỗi một, một một ngàn chiếc xe hơi chạy ngang họ còn không nghe mà họ đang sống trong cái cảnh thanh tịnh của họ họ đâu nghe bên ngoài Vị này thì thường dùng cái tâm vô phân biệt Tất nhiên là lúc trước thầy dạy quý vị đó Là ý canh phân biệt đó họ, họ diệt được cái ý canh phân biệt Do đó họ được cái, cái tuệ vô phân biệt Những cái vị Bồ Tát này dễ biết lắm Quý vị biết những vị này rất là dễ dàng Thí dụ quý vị lên chùa Quý vị mua những cái vật gì mà nó, nó, nó, nó thuộc về thượng phẩm Nó cao quý nhất Cái người đời dòm vô là họ nghĩa là họ đã đã suýt suýt rồi. Họ dòm vô là họ có ý tưởng hay là muốn ăn cắp rồi. Nhưng mà quý vị đem đến vị này, vị này coi giống như xin lỗi thầy nói, giống như là cái cục đất vậy thôi. Tại vì tất cả những hình tướng ở trên thế gian này không có cái gì hấp dẫn được bản tâm của ngài hết á. đây là một cái vị gọi là bắt địa bồ tát hay là bất động địa bồ tát họ không còn màn những cái vật chất của thế gian nữa. vật chất của thế gian là coi như không có gì đổi với họ nữa. thành ra quý vị hầu như quý vị đem những vật báo đến mà mấy người mà thèm thuồng đó là thuộc về phạm tăng không à chứ những người mà thuộc về bất động địa bồ tát rồi họ đâu có Phạm nữa đâu họ đã hiểu các cái pháp là quyển là quá rồi Tiền là phấn thổ rồi, tiền chỉ là đất thôi, kim cương là hạt bụi thôi, có cái gì để họ mê, mê luyến ở đâu. Bây giờ nói về cái hành trạng của cái vị củ địa Bồ Tát, tức là thiện tuệ địa Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này thì họ đã thành tựu được cái lực Ba La Mật ở trong thập độ Ba La Mật. cái vị này thì có thể nói rằng trí tuệ trí tuệ thuộc về cái hàng mà vô ngại biện tài không có ngoại đạo nào mà mà có thể mà nói pháp qua cái vị này được hết. vị này là coi như là thuyết pháp rất là lu lót mà ngoài cái vấn đề lu lót nó còn dễ hiểu nữa cái pháp của những gì này mà thuyết ra rồi thì hầu như là trong ba cái căn là hạ trung và thượng họ đọc là họ họ hiểu liền hoặc là họ liếu ngộ và họ nương theo cái phương pháp của gì này thuyết pháp mà họ tu hành đây là bậc uh, cũ địa bồ tát thành ra quý vị thấy cái vị nào mà đăng đàn thuyết pháp đó mà họ họ không có nghĩa là họ pháp nào họ cũng diễn đạt được hết là quý vị biết là họ nằm ở trong cái cũ địa bồ tát đó. chẳng hạn như bây giờ trong một cái vị thiền sĩ nào cũng vậy quý vị đăng đàn thuyết pháp mà Tất cả ngoại đạo nó đặt câu hỏi gì quý vị đều trả lời được hết. Tất cả những gì mà nó làm không bao giờ trói buộc được quý vị. tức là quý vị đã được, được vào trong cái hàng là Cũ Địa Bồ Tát. Bởi vì cái thuyết pháp độ sinh, cái biện tài, vô ngại biện tài là của Cũ Địa Bồ Tát. Từ Thập Địa, từ cái bát Địa tới, tới, tới Sơ Địa thì chưa làm được điều này. Do đó những cái người mà ngoại đạo họ gặp mà Cũ Địa Bồ Tát đó, họ, họ sợ lắm. Họ rung lắm. Tại vì vị này là biển tài vô ngại mà. Không có cái gì mà trấu buộc được hết. Thần thông quảng đại. Tới cái vị này là thần thông quảng đại rồi. Vị này họ, họ không muốn thôi. Họ muốn thì cái gì cũng thành tựu hết. Mà thật sự có cái là rất lạ luôn. Mà vị này họ đâu có muốn gì đâu. Do đó ở thế gian như thế nào họ để như vậy chứ họ không có thay đổi. Còn quý vị thấy bây giờ mà có những người mà họ họ lên YouTube, họ dùng thần thông, đó, toàn là cái ảo thuật mà thôi. Chứ cái người mà họ đã phá được cái nhân không và cái pháp không rồi thì còn cái gì để mà họ, họ diễn đạt cho quý vị coi nữa. Những người mà họ diễn đạt những cái gì mà phép lạ là toàn là những người vì danh, hay là nói đúng hơn là cái về cái nhân không họ chưa phá. Thành ra họ còn bị những cái danh lợi nó trói buộc với những người mà họ đã phá được nhân không, pháp không rồi thì xin lỗi đó. quý vị đưa vàng kêu họ thì thị hiện thần thông họ cũng không làm nữa. Tại vì những vị này còn cái gì nữa đâu để làm mà làm. danh cũng đã hết mà pháp cũng đã hết. Đối với vị này là, nghĩa là nương theo cái duyên để phổ độ chúng sinh mà thôi. Chứ các ngài không làm một cái gì khác hơn nữa. Bây giờ nói vị thứ 10 tức là pháp dân địa. Đây gọi là thập địa Bồ Tát Thì cái vị này đã thành tựu được trí Ba La Mật Trong cái thập độ Ba La Mật Tuệ giác và muôn hạnh của vị này đã viên mãn đầy đủ Và vị này có thể phân thân vô lượng ức quá thân Đi thập phương thế giới để mà giảng đạo Đây là một cái địa vị cao quý nhất Ở trong thập địa Bồ Tát Thì vậy thì quý vị thấy Trên thế giới này ai là thập địa Bồ Tát để thầy chỉ cho quý vị thấy như là ngài địa tạng dương ngài là thập địa bồ tát như là ngài đại thế Chí, ngài là thập địa bồ tát như vậy thì quan âm phải phật địa phật, phật, phật, phải là thập địa bồ tát không quan âm không phải thập địa bồ tát mà quan âm là đẳng giác bồ tát ở trên thập địa bồ tát bậc Ngài Di Lặc Thiên Tôn mặc dầu ngài làm thiên chủ ở cõi trời ừm uh, trời đấu sức Đà thiên. Nhưng mà ngài cũng là bậc đẳng giác chứ không phải là hợp địa, ngài là bậc đẳng giác của ta. Bởi vì ngài chỉ còn một kiếp nữa thôi ngài xuống phàm là ngài thành Phật. Giống như ngài Quan Âm chỉ còn một kiếp nữa thôi, khi mà Đức A Di Đà mà nhập diệt thì Quan Âm sẽ lên thay thế làm một vị Phật nhưng mà trong các sự tích của các chư phật, đó, ngài Quan Âm là đặc biệt nhất. À, tại vì Quan Âm là cổ Phật mà chịu hạ cấp xuống làm Bồ Tát để gần gần gũi chúng sinh. Bởi vì cái pháp pháp hiệu của của Đức Như Lai Quan Âm là chánh pháp Minh Như Lai. Do đó quý vị thấy có những người họ từ cái giai từ cái địa cấp địa vị là Như Lai mà họ phải hạ xuống thành Bồ Tát để họ thân cận chúng sinh. thì nó phải vậy thôi khi mình muốn thân cận chúng sinh thì mình phải hạ cái địa vị mình xuống mình hòa đồng ở trong cái thế giới đó thì mình mới có thể có đủ phương tiện mà để phổ độ chúng sinh đó như vậy là quý vị đã hiểu qua cái hành trạng của thập địa bồ tát rồi đó và hôm nay hầu như trong room này là thiền sĩ thọ bồ tát giới hết rồi Thì quý vị nghiền ngẫm coi quý vị quan sát coi quý vị đã đã tu về cái mục gì tinh tấn thì quý vị biết rằng con đường quý vị chứng rất là con đường đó. Bây giờ thầy trở về cái ý sanh thân. Hồi nãy thầy nói về trong cái thập địa để cho quý vị hiểu được là cái ý sanh thân là phải từ tam địa trở lên tới ngũ địa và và những cái cái ý sanh thân khác là phải từ cái cái thất địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ nói về cái ý sanh thân, nhập tâm mũi ý sanh thân, thì đây là một cái cảnh giới sanh thân của Bồ Tát, từ Tam Địa cho đến Ngũ Địa. Các bậc này thì an trú tâm ở trong cái tịch tịnh gián lạnh. Nơi đây nghĩa là, nơi đây không có một di tế niệm nào nó phát khởi lên hết. Như vậy thì quý Bồ Tát, quý thiền sĩ nào mà khi ngồi thiền, đó quý vị thì vào ở trong cái cảnh mà, hoàn toàn tịch tĩnh. Bây giờ quý vị khởi tưởng cũng khởi không khởi được nữa. Quý vị tu tới rồi quý vị sẽ thấy. Bây giờ mà quý vị nằm ở trong cái trại cả cảnh giới này quý vị muốn khởi tưởng quý vị khởi cũng không được. Nữa. Coi như là quý vị sẽ có giống như là quý vị bất động ở trong cái cảnh giới đó. Thì trong cái cảnh giới đó mà quý vị còn hiểu được, tức như là quý vị có thân trong đó. Cái thân đó gọi là gì? Gọi là ý sanh thân trong cảnh giới tịch tĩnh. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thứ hai là thân sinh ra do giác pháp tự tính. Nói đến cảnh giới mà giác pháp tự tính đó, thì từ cái hàng tam địa đến ngũ địa thì họ không vào được. Cái này đó, cái, cái cảnh giới này chỉ từ bát địa Bồ Tát trở lên mới chứng được cảnh giới này. bởi vì một vị bắc địa bồ tát là do các ngài chứng được cái pháp nhất dư các ngài biết các pháp như quyển như quá không thật có vì thế mà các ngài đắt được cái kêu là quyển như tâm mũi à, cái chỗ này quý vị tu quý vị, quý vị mới thấy vị nào mà quý vị còn mê đời quá đó quý vị ngồi xếp chân lợi ngồi thiền quý vị quán cái này Cái cảnh giới này nó không phải thật có Nếu thật có tại sao chúng sinh còn sanh lão bệnh tử Nếu nó thật có tại sao nó là vô thường Nếu mà có thật có thì chúng sinh sẽ nghĩa là không có bị chi phối bởi cái, cái, cái lực của nhân quả Như vậy thì quý vị sẽ biết được các pháp như quyển như quá Mà khi mà quý vị biết được cái trí, trí, trí tuệ quý vị đã, đã hiểu được điều đó Thì quý vị sẽ xâm nhập vào ở trong cái như quyển tâm muội Bởi vậy quý vị thấy hay không Khi mình tu nó có những phần chứng hết à? Nhưng mà có cái là người đời Và chứng không tới thì họ không có diễn đạt được Phải chứng được Mình mới diễn đạt được Còn nếu mình chứng tới mình diễn đạt không được Mình đâu có biết nó là gì đâu mà diễn đạt Và một người họ sống hoàn toàn Ở trong cái, cái, cái, cái, cái Như quyển tâm mũi ấy. Thì bây giờ Họ có vô lượng vô số thần thông Tại sao vậy Là tại vì cái cảnh thế gian này Cũng là như quyển tâm mũi Mà như quyển tâm mũi tất nhiên là Họ hiểu được cái như quyển tâm mũi thế nào Thành ra họ tạo ra được hình dáng Họ tạo ra được vật chất Và những cái vật chất hình dáng này Nó không khác gì hình dáng và vật chất thế gian Đây là những người mà Họ được được được giàu ở trong cái cảnh giới mà thân sinh do giáp pháp tự tính. Vị này vô lượng cái thần thông. Những bậc A-la-hán là phải nhập định mới có thần thông. Vị này không có nhập định. Nương ý khởi lên là có thần thông rồi. Những vị này thì họ sống trong tâm giới giống như là họ sống trong cảnh mộng. Ấy. Và tất cả những cái phiền não của nhân sinh của thế gian không làm lai động được cái gì bát địa bồ tát này. thành ra quý vị thấy nhiều khi mình à, là phàm đó, mình à, thấy ông tăng đó mình à, mình mình thử tài thử sức. nếu mà mình thử tài thử sức với bậc phàm đó, thì nó nổi giận nó nổi nóng chứ còn với cái bậc này quý vị xin lỗi quý vị, quý vị đào mồ cuốc mã cái gì này cái gì này còn chưa nói. Nữa. họ thấy cái, cái cảnh giới này như quỷ như quá, còn cái gì để mà nói nữa? Nói cũng hao hơi mà mệt, mệt mệt mệt miệng thôi Chẳng thà họ ăn nghỉ ở Trong cái như quyển nước bàn Phải sướng hơn không Quý vị thấy thầy giảng đến đây Là quý vị thấy rõ ràng Cái sự chứng đắc của chư Bồ Tát chưa Nó không phải là Nó không phải là mù mờ Nó không phải là đợi chết Mới là giảng sinh Nó không phải đợi chết Mới là vào trong Bậc Thánh Nó ngay trong lập tức công còn trong kiếp sống này mà nó đạt đến cái ý sanh thân trong các cảnh giới cao thượng. Cái gì bắt địa Bồ Tát này thì họ nương theo ý nguyện mà họ tùy ý sanh thân vào trong thập phương thế giới. Và khi mà họ chết ở thế giới này thì giống như là một cái cơn mộng mà họ họ đã dở rồi, một cơn mộng mà những vị Bồ Tát mà vào thế giới này giống như họ vào cơn mộng á. Khi mà cơn mộng mà nó dở rồi, giống như quý vị đang ngủ mà vào mộng, quý vị giúp mình tính dở thì mình mình sao? Mình trở về cái thực tướng của bản tâm của mình, phải không? Bởi vậy, chúng sinh mà mê họ nguyện đủ, đó. nào là lên cung trời đấu lợi, nào là lên sơ thiền thiên, nào là nhị thiền thiên, nào là đi, đi về ở trên thế giới cực lạc, nào là về thế giới của Dược Sư Quang Như Lai, họ nguyễn đông nguyễn tây chứ họ có biết đâu dở cơn mộng mình trở về thực tướng tâm mụi của mình à? à thực tướng thân của mình à giống như quý vị nằm mơ quý vị thấy đủ trò hết rồi tới chừng giật mình thức dậy mình mới đây đây là mới là chính thật là mình à. còn hồi, hồi tối tới giờ mình nằm toàn trong chim bao không thấy chưa bởi vậy thầy làm cái câu thơ vậy à? bắc địa chẳng nguyện đông tây dở tan giấc mộng đăng quan niết bàn quý vị thấy chưa mình mình đi vào thế giới tâm giới độ chúng sinh giống như đi vào giấc mộng á mà hãy giấc mộng mà dở tan là mình chết đó, là coi như là mình nhập lợi đi vào trong cái thực tướng tâm mùi của mình đó. đâu có gì đâu thành ra người nào nguyễn đông nguyễn tây mình biết là phàm hết à. không cần nói gì hết người nào mà nói rằng tôi sanh về cực lạc thế giới tôi sanh về cái cõi trời tôi sanh là biết họ còn phàm hết à. hôm nay thầy nói này thì vị nào mà nguyễn đông nguyễn tây biết rồi đó nghe không? Biết rõ ràng đó Mình có pháp thân tự tánh Mình phải nhập vào pháp thân tự tánh Khi mình dở giấc mộng ở tâm giới này Có gì đâu mà Nguyện Đông Nguyện Tây Cho nó mệt như vậy quý vị <cười> Thứ ba Là thân sinh do chủng loại câu sanh Vô tác hành Người mà đạt được cái thân sinh do Chủng chủng loại câu sanh vô tác hành đó, Là những cái vị mà họ quán xét họ tìm hiểu và họ đã đã rõ tận tường các pháp của các đức Phật như Lai mười phương cách chư Phật như Lai mười phương tu như thế, thế nào họ đều biết hết và họ nương theo cái cái sự biết mà họ quán xét các chư Phật đó, và họ thực hành theo và bây giờ họ thành tựu đạo quả và họ nằm ở trong cái cảnh giới pháp thân hoàn toàn thanh tịnh đó. mà cái đó gọi là gì gọi là chủng loại câu sinh tác ý sanh thành À, những bậc thánh họ có những cái thân lạ lùng ha. Chúng ta thì chỉ có thân cha mẹ thôi. Chết một cái nương theo cái lực cái nghiệp lực mà đi, đi đi đi tái sinh đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Còn các bậc thánh người ta có tùy ý sanh thân quý vị thấy không? Thành ra cái người tu nó vẫn hơn cái người phàm. Mà bây giờ mình tu là mình phải biết là bỏ đi những cái việc thi thế gian mình ôm về thế gian thật nhiều mình không thành đạo được đâu quý vị nhìn một cái người mà đi hai hàng nó kỳ không phải không mà mình đi cho thẳng cái cẳng nào bước lên trước cái cẳng nào bước sau thì người tu cũng vậy đó người tu mà đang nằm ở trong cái thế cái xuất thế gian pháp mà tự nhiên đưa cẳng vào thế gian pháp thì quý vị thấy tu làm sao thành đạo được do đó khi mình có cái nguyện cao cả thì mình phải đi vào con đường xuất thế gian pháp thì mình mới đạt thành cái cái cái cái cái bổn nguyện và cái đường tu của mình còn quý vị ở thế gian pháp thì thôi quý vị sẽ kẹt nhiều lắm lý do là sao cái phiền não của của thế gian nó nhiều lắm mình đừng nói chi phiền não mà của của chúng sinh mình chỉ nói phiền não trong gia đình mình thôi nha có cái gì cái là nó gọi nó kêu nó réo đủ thứ hết quý vị phải lo đủ thứ hết thành ra cái tâm của quý vị nó sao động Còn bây giờ mình ra khỏi cái nhà của thế gian rồi, mình vào xuất thế gian rồi. Mình đã lại cha, lại mẹ trước khi mình đi tu thì không ai bắt buộc buộc gì mình nữa hết. Những người mà con còn lại hay những người cháu còn lại, họ có bổn phận, họ lo cái đó. Chứ không phải là chuyện của mình nữa. Do đó, cái người mà xuất thế gian thì họ vẫn được những cái, cái thanh tịnh hơn người ở tại thế gian. Thành ra, nói nói với những người mà họ lại thuộc vào thế gian Pháp càng nhiều, thấy càng tội, càng đáng thương họ khó thành tụ đạo lắm. Mặc dù cái tâm họ muốn thành đạo nhưng mà cái người thế gian họ đâu có muốn người đó thành đạo. Nhất là trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình mình mà thấy mà quý vị mà tu tinh tấn rồi đó là thiên ma nó nhập tâm mấy người trong gia đình đó. nó lôi kéo quý vị. Nó rủ đi tới đây, rủ đi tới kia. Nó làm cho quý vị mất đi cái cái tánh giác của cái trí huệ. Nó làm cho quý vị phải phân cái tâm ra để cho quý vị phải bị nằm ở trong cái ý phân biệt và sau cùng là quý vị sẽ bị luân hồi. hành ra những người mà thật khôn đó. mình phải xin phép cha mẹ mình mình giữ cái bản tâm mình tu hành giải thoát xin phép cha mẹ mình đến ngày đó lại cha lại mẹ mình ra đi mình tu bây giờ thì thế gian pháp hết trói buộc rồi mình làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn Như vậy thì qua cái bài pháp của Kinh Văn Già, hôm nay Đức Như Lai Ngài đã dạy một cách rõ ràng cho Đại Quệ Bồ Tát. Và cũng dạy các chư Bồ Tát biết cái sự quan sát và thực hành để chứng vào được trong cái ý sanh thân. Bây giờ Kinh Văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài nói bài kệ đại thừa ta không thừa không tiếng cũng không lời không chân lý giải thoát cảnh không cảnh không cảnh vô tướng những thừa ma ha diện tam ma đề tự tại các loại thân ý sinh qua tự tại trang nghiêm bây giờ nói về các câu kệ này thì đức phật ngài tán thán cái công đức của pháp thân tại vì cái cái câu kệ này quý vị đọc quý vị thấy sao là trong cái bản tâm không còn dính cái tướng nào hết mà tất cả những tướng có không còn dính tức là cái pháp thân do đó đây là một cái cái bài tụng tán thán về cái công đức pháp thân và pháp thân này nó vốn thanh tịnh nó vốn không có nhìn thấy được bằng cái cái mắt trần Chính vì cái Pháp Thân này nó thanh tịnh và nó vô tướng, nên Bức Đức Phật gọi nó là không thừa. Có nghĩa là quý vị học kinh Pháp Hoa, thấy, gì, thấy ba cổ xe đó, à, xe dê, à, à, coi như là nói về thừa đó, ba thừa ở trong cái, cái kinh đó, thì ở đây là không thừa. Tức như là cái người mà đã chứng Pháp Thân rồi. Thì không còn cổ xe nào để mà ngồi hết. Pháp Thân đã hoàn toàn thanh tịnh rồi. Như vậy thì trong không thừa các Bồ Tát tùy theo địa mà nhập được tam ma độ, mà tam tâm mũi mà tam mũi và được ba loại ý sanh thân. Vì thế mà ngày hôm nay quý đại chúng đã hiểu rõ được cái ý sanh thân thì quý vị mới biết được cái sự quý báu của cái đạo nhất thừa. Và người xả bỏ được pháp thế gian thì mới có thể thực chứng được trong hiện kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thế gian Pháp á Mình học rồi mình xả bỏ Mình xả bỏ mình mới bước vào trong cái suốt thế gian Thì bây giờ cái tâm mình nó mới càng ngày nó càng lớn Và mình tu hành sẽ thành đạo Quý vị mà đi hai hàng thế gian Pháp và suốt thế gian Quý vị không bao giờ thành đạo hết Cái tâm mình nó là tâm phàm nó sao xuyến Và cái người đời thì cũng vậy Người đời mà khi mà thấy mình tu hành mà hơi cao Họ bắt đầu họ thử Thấy không Họ thử. Hầu hết là trong những người thử mình là bạn hữu của mình hay là thân nhân của mình, chứ không ai hết. với hai nữa quý vị nên nhớ trong tâm giới này không phải có một mình quý vị tu. Mà nó có những loại chư thiên linh, quỷ mị, các loại thiên ma nó ở khắp nơi trong thế giới này. Nó đâu có muốn quý vị thành đạo đâu. Quý vị tu mà nó, nó thấy rằng có ta, khi mà cái tâm thanh tịnh quý vị mà bắt đầu có rồi đó là cái tâm quan quý vị có. Tâm quan tức là hào quan đó tâm thanh tịnh nó phát thì cái cái cái hào quang nó có nó nó nó đi như vậy đó. Hễ mà tâm thanh tịnh nó vừa hiển lộ là hào quang nó hiển lộ theo. Cái lồi thiên ma này nó thấy nó thấy nó biết nó nhập trong cái người thân của mình nó quậy phá mình. Do đó mà cái người tu mà muốn chứng đạo phải xuất gia, mình phải xa rời khỏi cái gia đình của mình, mình không còn lưu luyến nữa, mình đi đến những cái nơi mà không ai biết hết để mình mới có thể mình tu nó được tốt đẹp hơn. Bây giờ kinh giang. Bây giờ, Đại Huệ Bồ Tát, Bạch Phật, Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn nói có năm nghiệp vô gián, vậy năm nghiệp ấy là gì? Mà nếu phạm, thì đọa liền vào trong a tỳ địa ngục sao. Đức Phật nói, này Đại Huệ, ông hãy nghe ta, ta sẽ nói cho. xin dân, Bạch Đức Thế Tôn, này Đại Huệ, năm tội vô gián là. Một, giết mẹ. Hai, giết cha ba giết a-la-hán bốn phá hòa hợp tăng năm ôm lòng ác gây đổ máu cho thân Phật ai gì là Phật quý vị thấy bằng năm cái, cái cái cái cái cái nghiệp này nó sẽ đưa cho chúng sinh đi vào trong cái a tỳ địa ngục chẳng hạn như quý vị thấy ở trong cái thời Đức Phật thì Người nào đã phá hòa hợp tăng, người nào đã giết A La Hán, người nào đã làm thân Phật ra máu thì bây giờ mình dòm lại thấy ông Đề Bà Đạt Đa, không? Đề Bà Bà Đạt Đa giết Liên Hoa Sắc và giết A La Hán nè. Đề Bà Đạt Đa kêu gọi các tăng sĩ theo Đề Bà Đạt Đa có sự đỡ đầu của vua A Sà Thế nè, để phá cái tăng đoàn của Đức Phật nè, thấy không? Rồi chính đề bà đạt đa đứng trên núi cao lăn đá nè để cho làm cho cái ngón chân của đức Phật bị ra máu nè. Như vậy thì cái đề bà đạt đa là coi như tránh được cái, cái giết cha giết mẹ thôi chứ còn ba chi dưới là giết a la hán phá hòa hợp tăng ôm lòng ác gây đổ máu cho thân Phật đều dư dư hết. Do đó với quý vị biết lúc mà đề bà đạt đa chết như thế nào không? Đề bà đạt đa chết không phải là chút hơi thở giống người bình thường mà đại bà đạt Đa bị đất nứt ra chôn luôn cái thân của ông xuống Rớt xuống địa ngục ra từ bằng cái thân của cha mẹ sinh luôn đây là cái tội rất là nặng người mà tội nặng đó là coi như là bị đất nứt những cái người nào mà mang những cái tội như là hãm hiếp mà những cái gì mà tăng sĩ mà nữ nữ tăng sĩ mà đắc a la hán rồi đó thì cũng sẽ bị đất nứt mà chôn đất nứt mà chôn Tại vì khi mà quý vị giết tới một vật bị giết và làm ô nhục một vị A-la-hán rồi thì đất trời đều rung rinh hết. Do đó những vị đó không bao giờ chạy thoát hết. Đất nước chôn luôn cả cái thân luôn. Chứ không phải đợi mà hết hơi thở để mà chết đâu. Đại quệ Bồ Tát Sao gọi là, mẹ là chúng, sao, gọi, sao gọi là mẹ chúng sinh? Ấy là do ái dục đưa đến sanh sản và ham vui, vân Đều là mẹ nuôi tất cả. Cha là gì? Cha là vô minh. Khiến cho sinh vào sáu xóm làng, cắt đứt hai cội gốc. Ấy gọi là giết cha, giết mẹ. Sao gọi là giết A-la-hán? Ấy là tùy miên xem như kẻ thù, như, như đập của chuột sinh, tận diệt. Chúng gọi là giết A-la-hán Sao gọi là phá hòa hợp tăng Là các tướng khác nhau Của ngũ quẩn Đoạn trừ chúng gọi là phá hòa hợp tăng Sao gọi là ác tâm gây thân Phật đổ máu Là thân của tám thức Giọng sinh Tư duy hiểu biết Thấy có tướng tự, tự tướng cộng tướng Ngoài tâm Dùng tâm vô lậu Ba giải thoát mà diệt trừ thân Phật tám thức này Ấy gọi là ác tâm Làm cho thân Phật ra máu À, A -di phật. hôm nay quý vị học về năm cái tội vô gián và như những gì thầy vừa trình bày quý vị thấy đức phật dạy cho chúng ta phải xa rời những cái điều này để cho chúng ta sẽ không nằm ở trong cái, cái nghiệp nghiệp ác của cái, cái quả địa ngục À, đại tử xin được kính nịnh lễ sư tổ kim khang viên giác mới về giàu lắm, về đạo phật. Bây giờ nói về cái nói về cái năm tội vô dáng địa ngục đó, thì chúng ta phải biết nói về cái lý và cái sự. Thường thường nói về cái sự là mình nói về những sự việc nó có hiện diện trước mắt, nó có hoàn toàn gọi là sự và những cái lý là những, những cái ẩn nghĩa của kinh như thầy vừa mới vừa trình bày cho quý vị nghe về cái, cái lý của ở trong, trong bản kinh mà đức phật ngày, ngày vừa nói đó quý vị nghe quý vị hiểu không đâu phải dễ hiểu đâu phải không rất là khó hiểu chính vì đọc kinh mà không có những bậc cao đức giảng đó, quý vị khó mà thâm nhập được bản kinh đó. tại vì bản kinh nói vậy quý vị không hiểu là quý vị đã buôn kinh rồi thường thường mà Quý vị đọc kinh mà không hiểu là quý vị buông kinh à. Tại vì quý vị không có đủ cái tâm để mà nhẫn nại, để mà xem xét coi cái quyển kinh ẩn ý như thế nào. Thì hôm nay thầy xin được trình bày về lý và sự của cái... của năm nghiệp vô gián. Bây giờ nói về giết mẹ bây giờ thầy nói về cái sự trước nghe để cho quý vị biết thì bây giờ nói về giết mẹ thì những người mà đã tu đạo hạnh bồ tát rồi đó mà họ vì danh họ vì lợi họ vì cái bà mẹ của mình ở quê rồi họ không muốn bà mẹ của à dân chúng biết bà mẹ của mình là mẹ của mình mình là cái bậc cao thượng hay là mình là một cái vị mà có danh có lợi do đó mình ém nhẹm đi bằng cách là mình giết chết mẹ mình đi để cho không ai biết mình là ai, mình xuất thân từ đâu không ai biết cái chuyện này rất là có nhiều rất là nhiều có nhiều người họ nở tâm họ giết mẹ họ tại tại vì mẹ họ nhà quê họ lên họ làm được cái những cái chức như bộ trưởng hay là họ làm được những cái chức rất là cao họ sợ rằng mọi người biết rằng mình có người mẹ nhà quê vậy người ta cười cười thành ra tìm cách mà sát hại mẹ đây là những cái người này Họ sẽ nhận cái tội rất là, rất là lớn khi họ lâm chung, khi họ chết. Thì họ sẽ đọa vào trong cả tùy địa ngục. Cái tội giết mẹ là cái tội này nó không có thể tha thứ được. Bởi vì cái thân của chúng ta được nghĩa là ngày hôm nay ngồi để học đạo. Được ngày hôm nay để mà làm gì này gì kia cũng đều do cái tinh cha quyết mẹ mà tạo thành. Do đó giết mẹ là một tội rất nặng. Bây giờ nói về giết cha, nếu không có cha thì chắc chắn là cái thân huyết nhục này mình không có, bởi vì tin cha huyết mẹ mà, và cha cũng là một cái, cái, cái núi Thái Sơn, cái người mà đã, đã vì cái thương xót con mà đi làm không còn biết mệt hay là không mệt, làm sao mà tìm, tìm được đồng tiền để về nuôi sống cho con mình. Nhưng mà chúng sinh, đó, vì cái sự vô minh, vì cái sự sân giận, nhiều khi ra tay giết, giết cha đi, thì những người này họ bị đọa lạc vào trong cái thế giới đau khổ, gọi là A Tỳ Địa Ngục. Rồi bây giờ nói về giết A-La-Hán. A-la-hán là những cái bậc mà tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Những cái bậc mà họ đã diệt được cái nhân không, họ là bậc thanh tịnh. Nhưng mà chúng sinh á, thì họ vô minh. Họ không phân biệt được cái người nào chứng A-la-hán và người nào phàm tăng. Do đó nhiều khi họ nghe những cái lời của những cái người mà phàm tăng đó, có những người mà có tà kiến á, Thành ra thay vì á, Họ, họ hỗ trợ họ hộ pháp cho gì a la hán làm đạo thì họ lại giết a la hán ở trong cái thời mặt pháp này nhiều lắm quý vị trong thời mặt pháp này thầy nói thật chúng sinh nghĩa là vô minh vô cùng nhiều khi đi, đi mà để um, hộ pháp một vị mà không phân biệt được vị nào tà vị nào chánh hết và ngày hôm nay nó lạ lùng vô cùng nó đi ngược đời thời đức phật là những người hộ trì chánh pháp rất đông Nhưng mà bây giờ nó lại khác, bây giờ những người mà phạm giới là được, người đệ tử hộ pháp rất đông. Đây là cái điều mà Đức Phật gọi là mạt pháp vậy. Thành ra đó là cũng là một cái để cho chúng ta thấy mà thời mạt pháp là như vậy đó. Và những kẻ mà khi đã xuống tay mà giết hại một vị A la hán rồi đó Thì khi họ lâm chung, họ sẽ sanh vào trong cái địa ngục đau khổ. Đó là địa ngục A Tỳ. Bây giờ nói về sứ bốn là phá hòa hợp Tăng. Nói về phá hòa hợp Tăng thì có những vị họ cũng đã là tu sĩ rồi. Hay là họ là cư sĩ, hay là họ là một cái vị thiền sĩ. Nhưng mà họ vì lợi, họ vì danh, họ vì một cái mục đích chính trị nào đó. Và họ len lỗi vào ở trong Tăng Đoàn. Họ tìm cách như là thị phi cái ông Tăng này, thị phi ông Tăng khác. Làm cho những vị Tăng sĩ ở trong cái Tăng đoàn đó, nó nghi ngờ lẫn nhau Cái mục đích của họ là để cho cái, cái Tăng đoàn, các ông Tăng tranh đấu với nhau, để cho sao? Nó băng hoại đi Đó là gọi là phá hòa hợp Tăng Và những cái người mà có mục đích này khi họ chết, họ sẽ đọa vào trong cái, cái, một cái cảnh khổ lớn gọi là địa ngục A Thị Thứ 5 là làm thân Phật dịch ra máu, như chúng ta biết trong thời Đức Phật thì có đề bà Đạt Đa, vì Ý mình là em của Phật, Ý mình cũng là người tu hành xuất thân từ Hoàng gia, Ý mình có thần thông không khác gì Đức Phật ý mình có một cái vị vua mà giống như là một vị lớn nhất thời bấy giờ đang là nơi, nơi chỗ mình dựa lưng, do đó mới ganh tị và lôi kéo những cái người mà phàm tăng, những người mà chưa đắc được thanh tăng, lôi kéo để hướng về, đi, đi về hướng của mình. Để chi? Để mà phá phào hoại cái Phật Pháp của Đức Phật, để mà hạ bệ Đức Phật, để mà tôn sinh của chính mình lên. Thành ra quý vị đọc cái, cái, cái, cái Phật sử về cái phần này quý vị thấy xót xa lắm. Đức Phật, Ngài không nói cái tiếng nào hết. Ngài bỏ có một cái giáo đoàn, Ngài đi vào trong rừng. Ngài ngồi đó, Ngài lo tu. Và các loài khỉ, nó đem trái cây lên để dân cúng cho Ngài. Thành ra quý vị thấy một bậc mà họ đã giác ngộ rồi, họ đâu có màn cái gì đâu. Xin lỗi quý vị à. Cái ngôi báo, vợ đẹp con sinh còn không trở về mà mang mà cần cái gì mà tranh đấu để mà, để, để mà giữ một cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tăng đoàn đâu thật sự ra cái người nào mà họ muốn giữ một cái tăng đoàn đó là họ muốn cho cái tăng đoàn đó nó được tốt đẹp cho muốn tăng đoàn đó có nhiều cái bậc mà từ phàm đắc thành quả thành và đức phật là một trong những gì đó chứ đức phật Ngài không phải đi tu vì một cái mục đích nào khác Ngài có mục đích cao cả Là tự độ cho mình Và độ tha Sau cùng là viên mãn Để mà nhập vào Ở trong đại, đại Bắc Nhất Bản Bởi vì Thầy đọc Cái lịch sử của Đức Phật Thầy xót xa lắm Thầy thương Ngài là vô cùng Thương vô cùng Bởi vì một cái con người Một con người vĩ đại như vậy Có một cái ngôi ngai vàng to lớn như vậy Mà vẫn bỏ mà Đi tranh giành Chi một cái tăng đòn Nói nhỏ xíu như vậy Nhưng mà ngài vì thương chúng sinh. Bởi vì nếu mà mất ngài đi thì những người phạm tăng họ sẽ lâm vào ở trong cái sự tà kiến, họ tu học sẽ không thành đạo. Đó là đề bà đạt đa. Và đây là bà đạt đa thấy rằng mình phải giết Đức Phật đi, thì cái tăng đoàn của Đức Phật mới về mình thiệt thành ra ở trên núi cao mà lăn xuống, mà lăn đá xuống và viên dương đá thì nó chỉ chạm chân của Đức Phật thôi. Nó làm cho Đức Phật bị chảy máu ngón chân. Và vì cái lý do này mà đất nó nứt ra và Đề Bà Đạt Đa phải rơi xuống cái A Tỳ Địa Ngục. Vậy chứ hiện giờ Đề Bà Đạt Đa đâu vẫn còn A Tỳ Địa Ngục. Tại vì ở A Tỳ Địa Ngục lâu lắm. Có thể là qua một ngàn dị Phật trong tương lai ta đời, Đức Đề Bà Đạt Đa cũng chưa có ra khỏi Địa Ngục nữa. Do đó có những người mà họ tu đó, họ giải vô cùng họ vì cái sự cúng dường của cư sĩ họ sanh ra những cái tâm họ làm bùa họ làm phép họ làm đủ thứ hết để họ lường gạt chúng sinh Một đời của họ ăn đâu có bao nhiêu đâu ăn ngày có hai bữa mà họ, họ rất là ngu dại họ làm những điều đó rồi họ lọt xuống a tì địa ngục bao, bao giờ họ lên nhìn thấy những người đó thấy, thấy rất là tội nghiệp tội nghiệp vô cùng nhưng mà họ, họ là cái người đang ngủ trong cơn mơ thì họ không biết Nhưng mà tội nghiệp lắm quý vị. Nhìn rồi thấy tội vô cùng. Đó là thầy nói về cái sự. Bây giờ thầy nói về lý. Để quý vị nghe, quý vị hiểu được. Như vậy thì giết cha và giết mẹ là cái nghĩa gì? Quý vị biết rằng cha và mẹ của mình nó là căn bản của ái dục và sự vô minh. Chính vì cái sự ái dục và vô minh Mà chúng ta mới sanh thân trở về đây Đúng không? Nếu mà không có ái dục và vô minh Thì chúng ta đâu sanh thân trở lại làm, làm, làm gì? Và bây giờ á Giết cha giết mẹ là chúng ta giết đi cái Cái thân của chúng ta Tức như là cái thân này là nó tượng trưng Với căn bản của ái dục và cái Cái vô minh Bây giờ chúng ta không có thân Thì lấy cái thân đâu để mà tù Do đó cái ái dục và cái vô minh tức là cái căn bản của con đường tu của chúng sinh. Bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ bây giờ khi quý vị sinh vào thế giới này, quý vị không luôn theo cái ái dục, làm sao quý vị biết cái gì để quý vị rời Quý vị không bị vô minh thì lấy cái gì để quý vị trừ vô minh? Thành ra cái cái phần về lý đó, mẹ tức là ái dục, cha tức là vô minh. Mà mình chưa thành đạo, mình mình gọi là phủ nhận nó, mình gọi giết sạch nó thì mình đâu còn một cái cái cái gốc của ái dục và vô minh là thân của mình để mình tu hành. Do đó Phật dạy rằng giết cái giết cha giết mẹ là chúng ta giết đi cái cái niềm ái dục và cái sự vô minh để mà làm thân của chúng ta bây giờ thì chúng ta không còn thân để tu và vì như vậy mà chúng ta không thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Chúng ta sẽ sanh trở lại vào trong cái tam giới và chịu nhiều cái sự đau khổ của cái phiền não. Tức là cái Điện Ngộ Pha rồi. Để quý vị biết rồi ha. Mai vậy, ai Di Đà Phật. Tại vì quý vị nghe nói cái ái dục mà trong kinh nói rằng hỏng đoạn ái dục làm sao mà sanh cõi thánh. Nhưng mà cái ái dục nó có nhiều nghĩa. Cái ái dục nó bao gồm cái ác, ác dục và cái, cái thiện dục. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái, cái dục mà không có thiện là những cái, cái, cái sự ham thích của chúng sinh về cái dục vọng của loài người nhưng mình nói về cái, cái ái mà của cái thiện tức như là lòng từ bi lòng thương mà mình diệt hết còn cái gì để mình tu thành ra cái chỗ này quý vị phải hiểu hiểu cho thật rõ để chúng ta mới thấy thành ra bây giờ cái giết cha giết mẹ tất nhiên là mình đã phủ nhận cái, cái ái dục về vô minh mà ái dục và vô minh chính là con đường mà mình phải tái sanh mình phải, đã hủy diệt nó rồi thì mình không có cái, cái, cái, cái con đường để mình tiến hóa tâm linh được quý vị hiểu chưa A-di-đà-phật Đó là giết cha và giết mẹ Bây giờ nói về giết A-la-hán Bây giờ nói về một cái bậc A-la-hán Thì A-la-hán Thì nương theo cái lời pháp âm Âm của Đức Phật để mà tu Đó là tu về cái Phương pháp tứ diệu đế Của bậc Thanh Giang Và tu thập dị dân duyên của bậc Duyên Giác Và hai Cái bậc A-la-hán này Nương theo cái tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên mà thành đạo Bây giờ mình mới vào tu à Mình mới vào tu à, mình còn phàm phàm thăng Mình chưa có phải bậc thánh Mình dội, nghĩa là mình dội viết đi hai cái phương pháp tứ, tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên Thì có khác nào mình viết mấy ông A-la-hán đâu Tại vì phương pháp tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên là phương pháp đưa người phàm lên thành A-la-hán Mà mình viết cái phương pháp này tức là mà mình đã, đã viết hại A-la-hán vậy Quý vị hiểu chưa? Hai gì là Phật, bởi vậy nghĩa trong kinh nó rộng lắm quý vị ơi. Nó rộng vô cùng, mình phải hiểu cho thật tận tận tường thì mình mới thấy rằng nó hay nha. Bởi vì mấy ông A La Hán chỉ có đường tu là tứ diệu đế và cái cái cái thập diên viên thôi. Mình giết A La Hán tất nhiên là giết cái phương pháp tu. Mà giết phương pháp tu rồi thì mình thành làm phàm hoài. Mà phàm hoài thì sẽ bị lực cái chi phối Nó chi phối mình sẽ sanh vào ở trong cái thế giới đau khổ. Thế giới đau khổ tức là, à tỳ địa ngục dạy. Bây giờ nói về phá hòa hợp tăng. Bây giờ chúng ta đang tu là chúng ta làm gì? Chúng ta nương theo cái ngũ quẩn là sắc thọ tưởng hành thức để chúng ta tu hành. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nương theo nó, chúng ta bác nó, à, thân của tôi là tự cha mẹ sanh ra nó có, vậy không có cái ngũ quẩn nào trong thân tôi, mà cũng không có cái gì để mà, để, để mà tôi dùng cái ngũ quẩn để mà tu hết. Tức như là mình đã, đã, đã giết đi cái, cái căn bổn của cái, cái ngũ quẩn, cái, cái, cái, cái tâm linh nó tạo ra bởi ngũ quẩn mà, cái tâm linh ngũ quẩn này nó sẽ đưa chúng ta... Phá từ từ cái sắc, phá từ từ cái thọ Phá từ từ cái tưởng hành thức Để đưa chúng ta lên bậc Thánh Mà bây giờ chúng ta vội chặt ngang nó rồi Chúng ta không còn gì để mà bám víu nó đi nữa Thì sao? thì Giống như là chúng ta đã phá cái hòa hợp tăng Ai gì? Đà Phật Cái phá hòa hợp tăng này nặng lắm Quý vị này nào mà coi như là Không có công nhận cái ngũ quẩn Là cái sự tiến hóa tâm linh Mà quý vị vội phá nó ngay lập tức Đó là quý vị đã phá cái hòa hợp tăng đó. Đây là cái ý nó rất là hay ở trong cái cái tâm cái tâm linh khi mà mình mình mà cắt cắt đứt tất cả những sinh khởi của các thức thì gọi đó là phá hòa hợp tăng và khi mà mình phá hòa hợp tăng rồi thì mình chuyển luân mãi trong cảnh giới luân hồi phiền não. tức là một ba tùy vậy bây giờ thứ năm nói về làm cho thân Phật ra máu. Bây giờ tất cả những gì mà chúng ta nhận biết ở trong cái ta thế giới này thì nó do gì? Nó do mắt tai mũi lưỡi thân và nó do mắt tai mũi lưỡi thân ý và mặt não thức. Nếu mà thế gian này nó không có bảy thức đó nó, nó tạo thành đó, thì không thành thế gian. Nhưng mà bây giờ mình chưa phải là Bậc Thánh mình đứng trên nó. Mình là Bậc Thàm mình đang tu mà. Mình dội phủ nhận việc này nó không có. À, việc này nó không phải có. Nếu mà quý vị phủ nhận được bãi thức này đó, thì cái tâm của quý vị nó sẽ là sao? Nó sẽ là vô ký. Nó không hiểu gì hết á. Mấy cái thức này nó diệt rồi thì cái quý vị sẽ đi vào trong vô ký. Và như vậy thì làm gì mà có cái lưng niết bàn để cho quý vị trụ. Làm gì có cái pháp vô thượng, tránh đẳng, tránh giác Để cho quý vị sẽ đi vào, đi vào Do đó khi mà quý vị đã Cắt phá tất cả cái bãi thức biến hiện Ở trong cái tâm mình rồi Thì sao? Thì nó giống như là quý vị làm cho thân Phật ra máu vậy đó. À, Như là Phật Như vậy thì quý vị thấy rằng Cái kinh này đến cái giai đoạn này Quý vị thấy rất hay không? Rất là tuyệt vời Nói cái ý nghĩa rất là hay và mình chỉ cần nương theo ở nơi đây thôi là mình đã hiểu rõ cái cú cánh của con đường tu. Nhất là thầy thầy đã dùng những cái danh từ nó rất là đơn giản để thầy giảng về những cái phương pháp này. Để cho quý vị thấy rằng con đường tu nó nó dễ dàng trước mắt. Thầy không dùng những cái danh từ mà nó nó, nó quá cao để cho quý vị không hiểu. Một vị một vị mà giảng pháp mà hay đó là để chúng sinh hiểu chứ không phải là giảng những cái danh từ to lớn mà chúng sinh không hiểu. นะโมป๋องชื่อทุติกามุนีภัก